Xin chào tất cả quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm Và tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Khúc Cáp Bống Và đây là câu chuyện nằm trong chuỗi sơ đi Thầy Cường ở đây là tập số 9 rồi Quý vị nào đã từng nghe 8 tập còn lại thì sẽ biết được rằng series này rất là hay Và có nhiều quý vị khán giả là mong chờ những tập tiếp theo Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 9 ngay bây giờ nhé Và chắc chắn rằng series này còn dài hơn nữa Chúng ta cùng chờ đợi nhé Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. giữa trưa tháng sáu trời nắng như đổ lửa ông hùng xách cặp lồng phóng xe máy sang đưa cho mẹ nhà bà xuyến có ba người con cô con gái út đi lấy chồng xa còn lại hai ông con trai đều đã xây nhà ra ở riêng mọi người cũng bàn với nhau đưa cụ về anh em thay phiên nhau chăm sóc nhưng bà xuyến không chịu phần vì không muốn rời xa căn nhà cũ phần vì sợ mẹ chồng nàng dâu xảy ra những xích mích không đáng có Thành ra bà cứ thích ở một mình. Hôm nào khỏe thì tự nấu ăn. Hôm nào mệt quá thì nhờ hai anh con trai đem cơm đến. Trộm vía bà cũng ít đau ốm gì. Chỉ thỉnh thoảng đau xương khớp một tí chứ vẫn khỏe lắm. Sáng nay bà Lĩnh, vợ ông Hùng ra chợ mua được con gà tơ ngon quá đem về nấu cháo. Đến bữa có gọi điện cho mẹ nói bà khỏi nấu cơm. Chút nữa sẽ múc cho bà một bát. Bà Xuyến nghe vậy thì vui lắm, còn gì hạnh phúc hơn khi con cháu luôn nhớ tới mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này đã hơn 11 giờ trưa, ánh nắng cay gắt rọi xuống sân nhà, hắt lên hơi nóng bỏng rát. Bà Xuyến đang ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng xe con trai thì vội đứng lên bước ra ngoài hè. Vào đây ngồi quạt cho mát, nắng nồi thế này, biết muộn vậy tao nấu cơm cho xong, để chung mày lại vất vả ra miệng tuy càu nhàu xong khi thấy con trai sang thăm trong mắt bà xuyến vẫn ánh lên niềm vui khó giấu ông hùng xách cặp lồng bước vào không ngồi xuống ghế ngay mà đi thẳng xuống bếp đổ cháo ra tô cho mẹ sau đó này rắc rau thơm lên bát cẩn thận rồi bê ra bên ngoài cho bà mẹ cứ ngồi nguyên đấy cho mát đi ra ngoài làm gì cho nóng nhìn thấy mẹ khỏe mạnh ông cũng thấy yên tâm tối nào Hai anh em ông cũng tạt qua bà chơi. Hôm nào bà yếu người thì hai người phân chia nhau ngủ luôn lại trông. Dù không đón và về ở cùng, nhưng họ chăm mẹ rất kỹ, lại rất thương bà. Chút nắng nồi này đáng là gì đối với ông đâu. Để quạt cho cháu nguội một chút, lại tận mắt thấy mẹ ăn ngon. Lúc này ông Hùng mới yên tâm đứng dậy đi về. Chiều nay con có cuộc họp nên không ngồi lâu với bà được Bà ăn xong cứ để bát ở bồn Tối con qua chơi rồi con rửa cho Ông Hùng làm bí thư xã Công việc tuy gần nhà nhưng bận rộn lắm Ông Hưng em trai ông thì làm công ty sáng đi tối về Gia đình bà Xuyến tuy con cháu không giàu Nhưng được cái bình yên Đối với bà như vậy là đủ rồi Thế à, về nhà nằm nghỉ chút rồi đi Có cái bát thôi mà cũng phải dặn dò tàu đầu khớp chứ có quẻ quạt gì đâu mà không rửa nổi cái bát Nghe bà Xuyến đáp vậy, ông Hùng chỉ biết cười trừ Tính mẹ ông là thế Không muốn làm gánh nặng cho con cháu Vậy à, con về nhé, tối à, con lại qua Thấy bóng con trai đội nắng rời đi Bà Xuyến khẽ thở dài Năm xưa chồng bà hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ Để lại ba đứa con thơ nhau nhóc Vậy mà bẵng cái đã mấy chục năm trôi qua Nhìn chúng nó trưởng thành con cái đủ đầy Bà cảm thấy mãn nguyện lắm rồi Nhìn bát cháu nóng hổi Không hiểu sao bà bỗng thấy cay cay sống mũi Đôi mắt giả nua rơm rớm nước mắt Từ sáng tới giờ bà luôn cảm thấy trong lòng mình bất an Giống như sắp phải rời xa con cháu vậy Bà nghĩ có lẽ mình tuổi già hay suy nghĩ nhiều, cứ sống một mình rồi nghĩ linh tinh, thế này thì cũng không ổn. Bà nhớ con gái, nhớ vợ chồng hay anh con trai, nhớ những đứa cháu của bà. Ước gì bây giờ có thể được gặp đầy đủ chúng nó một lần. Hai, cứ lủi thùi thế này nhớ chúng nó quá. Ăn xong bát cháo bà ngồi ngẩn ra một lúc rồi mới chống tay đứng dậy định mang bát đi rửa nhưng vừa nhấc người lên bà bỗng thấy choáng váng cả thân lảo đảo rồi lập tức huỵ xuống chiếc bát trên tay cũng rơi xuống vỡ tan tành lồng ngực bà nghẹn lại không cách nào thở được hai mắt nhòe đi không thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt theo phản xạ bà đưa tay vào túi quần con cái vẫn dặn bà phải luôn mang theo điện thoại bên người lỡ có gì thì bấm gọi số điện thoại khẩn cấp họ đã cài sẵn trong máy Bàn tay bà Xuyến run lên bần bật, hai mắt cố mở to nhìn rõ màn hình máy. Nhưng không hiểu vì sao bà bấm máy vẫn thấy nó tối thui Lúc này đang là giữa trưa, ngoài đường vắng hoe không một bóng người. Mặc cho bà ố ớ kêu cứu cũng không một ai nghe thấy. Điện thoại lại không thể bấm được, cả người bà Xuyến cứ vậy liệm dần đi. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại không rời. Bốn giờ chiều ông Hùng mới kết thúc cuộc họp Tạt chợ mua cho mẹ hai cân na rồi chạy nhanh qua nhà bà Xuyến Bốn ông định cơm tối xong xuôi mới qua chơi Nhưng không hiểu vì sao ngồi trong phòng họp Đột can cứ nóng như lửa đốt Cảm giác bất an không ngừng dâng lên trong lòng ông Vừa kết thúc cuộc họp ông rời đi ngay Dù mới thăm mẹ hồi trưa Nhưng ông vẫn không yên tâm Tiện mua cho mẹ ít hoa quả bỏ tủ để bà ăn dần. Càng tới gần nhà mẹ, cảm giác bất an trong lòng ông càng lớn. Tốc độ ông mỗi lúc một nhanh. Hai hàng nước mắt không kiểm soát chảy ra từ khóe mắt ông. Ông Hùng Hạ quyết tâm rồi. Lần này mặc kệ mẹ có phản đối thế nào, ông cũng quyết đưa bà cụ về bên nhà chăm sóc. Bao nhiêu năm bà sống vì con cháu rồi, ông phải có trách nhiệm báo hiếu cho mẹ. Bà lớn tuổi rồi, không thể cứ ngại làm phiền con cháu mà sống một mình mãi như vậy được nữa. Dừng xe trước cổng, ông Hùng vừa mở cửa vừa gọi với vào trong. Mẹ ơi! Mẹ! Giọng ông không kìm được nghẹn ngào. Chưa bao giờ ông mong chờ tiếng đáp lại của mẹ như lúc này. Thế nhưng trong căn nhà lặng thinh như không có người. Toàn thân ông Hùng khẽ run lên, vội lao thẳng vào bên trong. Vừa chạy vào sân, đập vào mắt ông là bà cụ Xuyến gục xuống cạnh bàn uống nước giữa gian phòng khách. Xung quanh vườn vãi những mảnh bát vỡ. Mẹ! Quăng mạnh chiếc xe máy xuống sân. Ông vội vàng lao tới ôm chặt lấy mẹ vào lòng. Lúc này cơ thể bà đã lạnh toát. Tứ chi cứng đờ, đôi mắt khép hờ vẫn còn động lại sự hoảng hốt. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi! Giọng ông đun rảy nghẹn lại trong cổ họng. Mẹ ông lúc trưa vẫn còn rất khỏe mạnh. Tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Vội bế sốc bà Xuyến lên. Ông hớt hải chạy ra cổng. Giọng la lớn cầu cứu mọi người. Có ai không? Giúp tôi với! Cứu mẹ tôi! Một tiếng sau tại bệnh viện huyện, con cháu bà Xuyến đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu. Tìm như thắt lại khi vị bác sĩ bước ra, khẽ lắc đầu. Bà ấy bị đột quỵ, bị phát hiện quá muộn nên mong gia đình nén bi thương. Mọi người lập tức suy sụp, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp hành lang. Mẹ họ trước nay vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể nói đi là đi ngay được. Ông Hưng đấm mạnh vào tường tự trách là chúng còn bất hiếu chúng con không chăm sóc được mẹ mẹ ơi giá như không để mẹ một mình ở nhà thì có lẽ có lẽ nói tới đây ông quỳ sụp xuống đất không nói nên lời một người đàn ông trung niên bây giờ khóc hệt như một đứa trẻ đứng ở bên cạnh ông hùng cũng sụt sùi chua xót là người anh cả ông không cho phép mình gục ngã lúc này nhưng trong lòng nỗi đau như từng mũi dao nhọn khoét sâu vào trái tim ông Đứng bên cạnh hai người con dâu mà bốn đứa cháu của bà Xuyến cũng ôm nhau khóc nấc Cho dù họ không muốn chấp nhận thì đây cũng là sự thật Bà Xuyến đã không còn bên họ được nữa rồi Xác bà được đưa về ngay trong tối hôm ấy Những người hàng xóm thân quen không ai bảo ai Lập tức chạy sang phụ giúp Giữa không khí tang thương ấy ai cũng nghẹn ngào Vừa làm vừa lau nước mắt Thương cho bà cụ hiền lành cả đời sống vì chồng con Giờ ra đi quá đột ngột Gia đình bà Huệ Con gái út bà Xuyến lấy chồng tận Bắc cạn Khi nghe tin dữ thì lập tức bắt xe về ngay Nhưng vì khoảng cách xa Nên có lẽ phải tới gần sáng Mới có thể tới nơi Nhìn xác bà Xuyến được phụ khăn trắng Đặt nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài kính Bà Hằng thở dài Đợi là vô thường Này sống mai chết chẳng ai đoán trước được Chỉ khổ những người ở lại Đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Bà Hoa đứng bên cạnh khẽ gật đầu Như vợ chồng con trai bà chết đã bao nhiêu năm rồi Bé Thảo cũng đã lớn Nhưng chưa bao giờ bà vơi nỗi nhớ hai người họ Chẳng có gì đau đớn hơn khi chứng kiến người thân mình Mãi mãi rời xa cõi đời này Không bao giờ được gặp lại nữa Vì không có người ở bên nên mọi người không biết chính xác giờ mất của bà Xuyến. vốn định nhờ thầy cường qua nhưng hôm nay thầy lại đi cúng ở tỉnh bên không về kịp nên đành phải tìm thầy khác tới xem giúp nghe ông hùng thuật lại mọi chuyện không cần gieo quẻ cũng biết bà cụ chết trong khoảng mười một rưỡi tới mười hai giờ trưa khi vừa ăn cháo xong bấm ngón tay tính toán lão thầy tính qua loa sau đó vỗ vai ông hùng Bà cụ tôi tính là chưa hết giường thọ đâu, vẫn còn phải sống khỏe bên con cháu vài năm đấy cơ. Không hiểu vì sao lại chết đột ngột thế này. Cụ không nỡ xa con cháu, tôi thấy cụ vẫn còn lưu luyên lắm đấy. Lão thầy cúng này chẳng biết bản lĩnh ra sao nhưng anh nói rất giỏi. Chỉ vài ba câu đã chạm tới nỗi đau cùng sự dày dứt trong lòng con cháu bà. Thôi giờ cũng muộn rồi, mai tôi lại qua nhé. Vâng, thầy về à. việc của mẹ tôi chăm sự nhờ thầy. Giọng ông Hùng đầy mệt mỏi, bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm, tiễn thầy cúng và hàng xóm ra về, mọi người lúc này mới có thời gian ngồi lại với nhau. Chỉ chưa tới nửa ngày mà nhìn ai cũng tiểu tụy, đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc quá nhiều. Họ im lặng nhìn nhau, không khí tang thương mất mát bao trùm lấy không gian nơi này. Cuối cùng ông Hùng mở lời Phá tan sự im lặng ngột ngạt này Thôi à, hai bà đưa mấy đứa về nghỉ ngơi đi Tôi với chú Hưng ở lại canh mẹ Với à, chở cô Huệ về Ngày mai họ còn rất nhiều việc Giờ phút này cần phải giữ gìn sức khỏe Để có thể lo cho đám tang của mẹ trọn vẹn nhất Bà Lĩnh và bà Thúy khẽ gật đầu đứng dậy Chỉ trong một thoáng Căn nhà chỉ còn lại xác bà Xuyến Và hai anh em ông Hùng Không khí vắng lặng bao trùm lấy toàn bộ căn nhà Nhìn mẹ đang nằm trong quan tài Họ vẫn như chưa tin đây là sự thật Ước gì mẹ chỉ đang ngủ một giấc thôi Sáng sớm mai bà sẽ tỉnh dậy Tiếng ông Hưng nói nhỏ Nếu phép màu đó có thể xảy ra Thì cho dù phải trả bất cứ giá nào họ cũng chấp nhận Ông Hùng khẽ thở dài đôi mắt nhắm lại che đi sự bi thương trong đó à, thôi ngủ đi hai anh em không hề hay biết khi hai người đang nói chuyện thì ở góc sân không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con mèo đen to cỡ một con chó nhỏ hai mắt nó phát ra một thứ ánh sáng xanh lục quái dị đang nhìn chằm chằm vào xác bà xuyến được đặt ở bên trong nhà miệng nó gầm gừ một tiếng khe khẽ sáng đi uyển chuyển nếp sát vào trong góc tối như cố không để anh em ông hùng phát hiện chờ lúc hai người giải chiếu bên cạnh quan tài nó nhảy phát vào trong nhà không một tiếng động sau đó chui tọt vào gầm tủ hai người đàn ông vì đã thấm mệt nên cũng không để ý tới khép hở cánh cửa mỗi người nằm một bên quan tài cố chợp mắt một chút lấy sức tích tắc tích tắc không gian chìm vào im lặng trong căn nhà chỉ có duy nhất tiếng đồng hồ trên tường đang đếm từng giây từng phút dù đã rất mệt nhưng hai anh em ông hùng không sao ngủ được đang chằn chọc nằm suy nghĩ thì bất chợt một cơn gió lạnh từ ngoài sân thổi vào mở tung cánh cửa nhà tạo ra một tiếng két không khí trong phòng trong thoáng chốc như giảm xuống cả chục độ bóng đèn tuyếp đang được bật sáng trong nhà chớp tắt vài cái rồi tắt ngúng ông hưng là người bật dậy đầu tiên vừa quay người ông choáng váng khi nhìn thấy một bóng đen có đôi mắt xanh lơ đang chễm chễ ngồi trên ban thờ nhà mình nhìn xuống toàn thân ông lập tức run rẩy miệng lắp bắp ú ớ à, anh anh à, à, anh ơi một tiếng gào chói tai lập tức truyền ra vang vọng khắp căn nhà âm thanh rùng rợn trong đêm khuya hệt như một đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc Khiến hai nghem ông Hùng lạnh cả sống lưng Cộng thêm cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào Khiến không khí trong căn nhà càng thêm rùng rợn, đáng sợ Mèo đen, màu đuổi nó ra ngoài Ông Hùng phản ứng lại đầu tiên Giờ và ánh trăng sáng từ ngoài sân chiếu vào Ông vội chạy đến góc nhà trộp lấy cây trội khua về phía bóng đen Ông từng nghe qua lời đồn trong dân gian rằng Mèo đen nhảy qua xác chết là đại kỵ. Nhưng quanh đây chẳng có nhà ai nuôi mèo. Vậy có mèo đen to tướng này từ đâu xuất hiện ở đây? Nghe tiếng anh cả hô, ông hưng cũng lập tức vỡ lấy cây gối lao tới. Hai anh em tránh trước quan tài mẹ, định ép con mèo hoảng sợ mà nhảy sang bên cạnh. Cút, cút ra! Thế nhưng không hiểu vì sao nó như không hề biết sợ. Ánh mắt phát ra ánh sáng xanh nhìn đăm đăm vào hai người, khóe miệng nó khẽ nhếch lên để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn như đang cười. Con mèo hừ ba tiếng bằng mũi, ngay sau đó trước ánh mắt kinh hãi của hai anh em, nó nhún chân nhảy thẳng qua đầu bọn họ, đáp xuống ngay trên đầu bà xuyên. Chân nó cào nhẹ lên đó ba lần, lên mặt kính rồi tung người chạy biến ra cửa, mất hút trong màn đêm đen bên ngoài. Hai người đàn ông lập tức chết lặng. Con mèo đen vừa rồi đã nhảy qua xác của bà cụ rồi. Làm, làm sao bây giờ? Ông Hưng đun đẩy nhìn chằm chằm vào cái xác đã được che vải trắng. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong tâm trí ông. Ông Hùng cũng căng thẳng, nắm chặt cán trổ trên tay. Cả hai hoang mang nhìn cơ thể bên trong quan tài kính. Thế nhưng những biến dị mà họ tưởng tượng trong đầu... Không hề xuất hiện Bóng đèn trên trần sau 2 phút cũng bừng sáng trở lại Giống như vừa rồi chỉ là sự cố mất điện bình thường Hai anh em ngẩn ra Chuyện vừa rồi giống như là một giấc mơ vậy Bốn đã kiệt sức lại thêm căng thẳng quá độ Toàn thân ông hùng nhũn cả ra lau đi giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên chán Ông ngồi phịch xuống đất thở hắt ra Làm anh hết hồn Đúng là thần hồn nát thần tính mà. Nghĩ xong ông lại tự cảm thấy có lỗi với bà cụ. Mẹ mình hiền lành sống tích đức như vậy. Sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mà cho dù có làm quỷ cũng nhất định không hại con hại cháu mình đâu. Câu sau ông Hùng nói rất nhỏ như đang tự trấn an mình. Thế nhưng không để ông nói hết câu. Ở bên kia tiếng em trai đã lắp bắp nói không nên lời. Anh, anh Hùng ơi! Mẹ mẹ hình như sống dậy rồi kìa Tiếng ông hừng lộ rõ sự sợ hãi Đôi mắt trợn lớn như không thể tin vào mắt mình Ông Hùng lập tức bật dậy nhìn theo ánh mắt em trai Ngay sau đó chính ông cũng bất ngờ Tấm vải trắng Phần mặt của bà Xuyến đang nhấp nhô lên xuống Giống hệt như người bên dưới có nhịp thở vậy Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao Hai anh em kinh hãi nhìn nhau Họ có thể nhận ra trong mắt người kia vừa có sự hy vọng le lói, lại có nỗi kinh hoàng tột cùng. Đến suốt cuộc có phải là mẹ của họ hay không? Gọi, gọi cho thầy Toàn thử xem. Dù thương mẹ nhưng hai người cũng bị chuyện vừa rồi dọa sợ. Ông hừng nghe anh trai nói vậy thì lập tức móc điện thoại ra, run rẩy bấm số gọi. Tiếng chuông reo lên ba hồi, lão thầy cúng bên kia mới bắt máy bằng giọng ngái ngủ. Ai đấy? Ông Hưng vội vàng nói ngay. Thầy, thầy, tôi, tôi, tôi là, là tôi Hưng đây. Mẹ tôi, mẹ tôi đột nhiên thở lại rồi. Nói rồi ông kể lại toàn bộ mọi chuyện về con mèo đen cho thầy Toàn nghe. Lão thầy cúng nghe xong thì tỉnh cả người. Mèo đen nhảy qua xác mà có thể sống lại được sao? Lão là thầy cúng rẫm, chuyện này sao lão biết được? anh uh, chờ tôi tí để tôi cựa mình qua đó xem thế nào lão toàn vội chống chế cho có lệ rồi lập tức cúp máy xoa cằm suy nghĩ lão ta bắt đầu tính toán trước sau chuyện mèo đen nhảy xác thì lão chưa bao giờ tự mình chứng kiến nhưng xác chết sống dậy thì lão gặp qua rồi nhưng người đó nào phải ma quỷ gì theo khoa học thì gọi là chết giả có người đến khi vào quan rồi sắp đem đi chôn rồi mới đập vách tỉnh lại còn sống thêm được cả mấy năm nữa mà cho dù có là quỷ thật thì lão ta cũng chẳng biết bắt đến lúc đấy lại lòi ra mình là kẻ lừa đảo thì sự nghiệp của lão coi như đi tòng cả phải làm sao đây cắn móng tay suy nghĩ bỗng ánh mắt lão toàn lóe lên có cách rồi vừa hay tối nay lão khua môi múa mép với người nhà bên đó là bà cụ số chưa tận để làm ra vẻ cao thâm tiện mai làm lễ moi thêm ít tiền không ngờ bây giờ lại có chỗ dùng tới mặc kệ là người hay quỷ con mèo đen gì đó cũng gạt hết qua một bên công lao bà cụ sống lại lão nhất định phải vơ về phía mình cho bằng được coi như vậy mới kiếm được thêm một mớ tiền của hai anh em ông hùng nhích môi cười nham hiểm lão toàn điều chỉnh giọng nói sau đó gọi lại vào số máy của ông hưng Ở bên nhà, hai anh em cũng đang sốt ruột chờ điện thoại của thầy. Ngay lập tức bắt máy ngay. Loa ngoài vừa được bật lên, tiếng lão toàn đã vang lên trong điện thoại. gia đình anh đúng là phúc đức sầu dày đó. Giọng lão bình tĩnh hệt như cao nhân thấu mọi sự đời. Chưa để hai người kịp hiểu, lão thầy cúng đã tiếp tục nói tiếp. Hồi tối tôi có nói với mọi người là số của bà cụ chưa tận đúng không? Thường cho hoàn cảnh cụ. Lúc về tôi có làm lễ xuất hồn xuống âm ty đòi cha xét sổ sinh tử Phán quan nể tôi nên kiểm tra lại Đúng như tôi dự liệu Bà cụ là bị bắt nhầm Bên dưới phải trả hồn lại cơ thể cho bà cụ đó Nói tới đây lão toàn dừng lại như chờ đợi phản ứng của hai anh em Quả nhiên họ nghe tới vậy thì lập tức vui mừng Thật, thật là thật sao thầy Vậy đây là mẹ tôi sống lại rồi sao nhưng còn, Nhưng còn con mèo đen đó Nó là thứ gì nghĩ tới ánh mắt âm u lạnh lẽo của con mèo đen khi đó ông hưng vẫn còn thấy dùng cả mình ánh mắt lão toàn đạo một cái bịa chuyện hết sức trơn tru đó là sứ giả âm ty mang linh hồn bà cụ nhà hai anh về đấy hai người không đắc tội gì với nó đấy chứ dòng lão toàn giả bộ âm trầm dọa hai anh em ông hùng xanh mặt chúng tôi ch chúng tôi tưởng nó là nên cầm chổi đuổi nó đi Không để ông Hùng nói hết câu, lão thầy cúng giả vờ hét lên kinh hãi. Trời trời, mấy người dám đuổi đánh sứ giả âm tì à? Không xong rồi, không xong rồi. Giọng lão ta rồn rập như trời sắp sập tới nơi, khiến hai anh em ông Hùng tái mặt. Sao thế thầy? Lão Toàn đít lên như giận dữ lắm. Tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới giúp được bà cụ Hoàn Dương. Vậy mà hai anh, hai anh... Phải công nhận lão thầy cúng này diễn giỏi thật. Biết ngắt nghĩ đúng nhịp khiến tâm trạng của hai anh em bị kéo lên xuống không kịp suy nghĩ. Vậy mẹ tôi có sao không thầy? Xin thầy, xin thầy giúp gia đình tôi với. Giọng ông Hưng khẩn thiết, xem ra đã có vẻ tin rồi. Lúc này lão Toàn mới khẽ thở dài. Thôi, cứu người hơn xây bậy tòa tháp mà. Chuyện đã đến nước này tôi cũng không thể bỏ mặc bạc cụ được. Sáng mai tôi sẽ qua nhà để làm lễ tẩy uế âm khí cho cụ Tiện là lập đàn xin tội với sứ giả âm ti cho hai anh Chỉ là tôi sẽ bị tổn nhiều âm đức Với cũng tốn kém đấy Lão ta nói bằng giọng phân vân Giống như mình phải hy sinh nhiều lắm Ông Hùng nghe vậy lập tức vội đáp ngay Chỉ cần thầy giúp chúng tôi thì tốn kém bao nhiêu gia đình cũng xin chịu hết Thầy yên tâm, anh em tôi sẽ không để thầy thiệt đâu Nhận được câu trả lời mình muốn Láo Toàn hài lòng gật đầu Tôi tích Đức nào phải vì tiền Thôi được rồi Xem bà cụ đã tỉnh chưa Đưa cụ ra khỏi quan tài rồi chăm sóc cẩn thận Mai tôi qua sớm nhé. Trong điện thoại Hai anh em ông Hùng cảm ơn Láo Toàn dối dít Mà không hề hay biết Kẻ thất Đức này chỉ là một kẻ lừa đảo Và người sống lại trong thân xác Bà Xuyến cũng không phải là mẹ Của họ nữa rồi Vừa tắt điện thoại, một tiếng ho nhẹ lập tức phát ra kéo lấy sự chú ý của ông Hùng và ông Hưng. Tiếng ho phát ra bên trong quan tài, trước ánh mắt vui mừng của hai anh em, cả người bà Xuyến run lên dữ rồi. Mẹ, thật sự mẹ tỉnh rồi. Hai anh em rơm rớm nước mắt, vội ngắt điện chiếc quan tài kính, sau đó loài hoài mở ra. Ngay khi nắp quan tài vừa được nhấc lên cũng là lúc bà Xuyến bên trong quan tài mở bừng hai mắt. Cánh tay khẳng khiu của bà như gọng kìm, nhanh như chớp vỗ lấy cổ tay ông Hưng. Đói, tao đói quá. Đôi mắt vốn đã sụp mí vì những vết nhăn lúc này mở trừng trừng. Đồng tử đen co rút lại, chỉ còn một điểm nhỏ để lộ ra toàn là lòng trắng trông vô cùng kinh dị giọng của bà rin đít the thé cực kỳ chói tai khác hẳn với tiếng nói ấm áp hiền hậu ngày thường khiến ông hưng giật nảy mình sống lưng lạnh toát da gà da vịt nổi hết cả lên mẹ phải mẹ không đứng ở bên cạnh ông hùng cũng như đang không thể tin nổi tại sao mẹ họ lại đáng sợ như vậy khuôn mặt bà cụ rúm lại dữ tợn ánh mắt lạnh lẽo vô hồn Trong một giây xoẹt qua một tia tham lam Cùng đói khát Khí lạnh từ bên trong quan tài tỏa khói Càng khiến bà Xuyến thêm đáng sợ Nếu không phải người nằm đây Là thân xác mẹ của họ Có lẽ hai người đã hô hoán Bỏ chạy mất dép từ lâu rồi Dường như cũng nhận ra ánh mắt sợ hãi Của hai anh con trai đang nhìn mình chằm chằm, Bà Xuyến lại nhắm mắt trở lại Cánh tay vừa rồi Còn cứng như sắt Cũng buông thõng xuống Hùng, hưng, mẹ khát quá, à, cho mẹ nước Giọng nói the thé khi nãy cũng đã biến mất Thay vào đó là tiếng thều thào yếu ớt như người ốm vừa tỉnh Nghe tiếng mẹ gọi tên mình, hai người như bừng tỉnh Tất cả những điều đáng sợ vừa nãy giống như chỉ là ảo giác mà thôi Mau, mau đỡ mẹ dậy, mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi Trong niềm hân hoan không ai để ý thấy nơi góc sân con mèo đen kia vẫn chưa chịu đi. Đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo chăm chăm theo dõi bên trong nhà. Quanh thân nó vờn quanh một luồng quỷ khí đen u ám. Thấy bóng ông Hùng bước ra đóng cửa. Lúc này nó mới chịu quay đầu, nhảy vào trong bụi cỏ, biến mất trong màn đêm đen. Sau khi bé bà Xuyến lên giường, hai anh em lập tức gọi báo tin cho mọi người cùng biết. Lúc này bà Huệ cũng đã tới bến xe. Nghe tin mẹ tỉnh rồi thì mừng đến bật khóc. Cả nhà vội vàng kéo hành lý, bắt taxi đi thật nhanh về nhà. Chỉ 20 phút sau trong căn nhà nhỏ, con cháu của bà Xuyến đều đã có mặt đông đủ. Mọi người đều tụ lại bên bà. Người nắm tay, người bóp chân, người thì cúi xuống khẽ gọi. Nước mắt chưa kịp khô vì đau buồn, giờ lại rơi vì hạnh phúc. Bởi chẳng ai dám tin vào điều kỳ diệu vừa xảy ra trước mắt Thế nhưng trước tình cảm của con cháu bà Xuyến như có vẻ khó chịu Mắt bà khẽ nhắm hở Ai hỏi gì cũng chỉ ậm ờ Ngoài than đói với khát ra thì không muốn nói thêm gì cả Mọi người cũng không nghĩ gì nhiều Chỉ nghĩ là bà cụ mới trải qua một trận chết đi sống lại nên mệt Hai cô con dâu chạy về nhà nấu cháo Những người còn lại cũng không dám nói chuyện nữa để cụ nghỉ ngơi. Bà Xuyến chở người quay mặt vào tường, như không muốn tiếp chuyện con cháu nữa. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng, nặng nề một cách khó hiểu. Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy có gì đó rất lạ ở bà Xuyến. Trước đó dù bà có mệt đến đâu cũng chưa bao giờ như thế này. Chẳng lẽ chết hụt một lần tính cách sẽ thay đổi hay sao? Nửa tiếng sau bà Lĩnh và bà Thúy mang cháo qua Vừa xách cặp lồng cháo bước vào Bà Xuyến lập tức quay lại Ánh mắt hào háo mau mau lên Mẹ đói lắm rồi Đói, đói quá Thấy bà thúc giục mọi người cũng cuốn lên Bà Lĩnh vội đổ cháo ra bát tô to định để trước quạt cho nguội chút Thì bà Xuyến đã không chịu được đòi ăn ngay Nhanh lên, đưa cho mẹ Mọi người ngơ ra bà Huệ thương mẹ liền đón lấy bát cháo định vừa thổi vừa đút cho bà cụ. Thế nhưng vừa ngồi xuống mép giường bà Xuyến đã không thể chờ được mà giật mình lấy. Trước ánh mắt kinh hoàng của con cháu bà cụ đổ thẳng bát cháo nóng vào mồm. Cháo cũng nước dãi trào ra hai bên khóe miệng chạy xuống cằm vào cổ rồi loang ra đầy áo. Vậy mà bà cụ vẫn nuốt lấy nuốt để như thể bị cơn đói hành hạ suốt nhiều ngày. Trông bà Xuyến cực kỳ đáng sợ. Con gái út của bà Huệ nhìn bà ngoại mình như vậy thì khóc ầm lên. Mẹ ơi, con sợ, đây, đây, đây không phải bà ngoại của con. Bà Huệ lấy chồng muộn vì vậy đã ngoài 40 rồi mà con gái út mới học lớp 5. Cũng là đứa cháu bà Xuyến cưng nhất. Năm nào về quê ăn, Tết nó cũng nặng nặc đòi ngủ với bà ngoại. Nó yêu bà lắm, vậy mà giờ lại khóc thét lên nước mắt nước mũi tẻm nhem không hiểu vì sao bà ngoại hiền lành của nó bỗng trở nên đáng sợ như vậy những người lớn nghe thấy vậy thì lập tức lặng thinh nghe thấy tiếng khóc bà xuyến ngẩng phát đầu lên đôi mắt lóe lên một tia dữ tợn thế nhưng rất nhanh bà cụ lại quay về dáng vẻ hiền từ đặt bát cháo vào trong tay bà huệ giọng bà buồn buồn mang theo chút tủi thân bà làm con sợ à Cho bà xin lỗi nha, tại bà đói quá. Giọng bà xuyến nghẹn ngào như sắp khóc, Khiến trái tim mọi người trùng xuống. Dù bà cụ thế nào thì cũng là mẹ của họ, Là người mà họ thương yêu. Khi người ta suýt mất đi người thân yêu, Họ thường có xu hướng nâng niu, Bao dung vô điều kiện. Chỉ cần người ấy còn sống, còn ở bên, Mọi điều kỳ lạ như đều có thể bỏ qua. Mẹ! Để con bón cho mẹ, bọn con chỉ sợ mẹ bỏng thôi. Bà Huệ vội an ủi mẹ, sau đó múc thêm một bát cháo nữa, tiện quay qua nói với mọi người. Thôi mọi người nay cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Để em chăm sóc mẹ là được. Anh Thái dẫn bé Chip với Ben vào buồng trong nghỉ ngơi đi. Con bé chắc ngồi xe lâu mệt quá thành ra dễ bị hoảng. Bây giờ đã là 4 giờ sáng, quả thật mọi người đã quá mệt rồi. Nhất là mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, mặt chúng díu lại như sắp gục xuống tới nơi. Nhiều người đây cũng chẳng giải quyết được gì. Sau khi dặn dò bà Huệ có gì thì phải gọi điện luôn, hai gia đình ông Hùng và Hưng lần lượt ra về. Ông Thái chồng bà Huệ cũng đưa hai con vào phòng, chỉ còn mình bà Huệ ở lại, thổi từng thìa cháo, đút cho mẹ. Bà Xuyến đã không còn ăn ngấu nghiến như trước nữa. Nhưng đút muỗng cháo nào bà liền nuốt trừng muỗng ấy. Tốc độ ăn của bà cụ rất nhanh, thậm chí còn ăn mạnh hơn cả lúc khỏe, khiến bà Huệ ngạc nhiên. Ờ, mẹ, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn à. Sợ bà cụ vừa mới tỉnh ăn nhiều quá sẽ không tốt nên bà Huệ chỉ dám cho mẹ ăn hai bát. Mặt bà xuyến khẽ đảo, dù vẫn còn thèm nhưng cũng không đòi thêm sợ bị lộ. Mọi chuyện sau đó cũng không có gì xảy ra cho tới sáng hôm sau. Sáng hôm sau khi nghe hàng xóm nghe tin bà Xuyến đã sống lại rồi thì bất ngờ lắm. Sống lại? Hôm đó rõ ràng mọi người đều chứng kiến bà cụ đã chết cứng cả được cơ mà. Sao có thể? Mọi người nghi hoặc nhìn nhau. Sau đó họ ngỏ ý muốn vào thăm cụ xem tình hình thế nào. Hiểu được ý tốt của mọi người, ông Hùng gái đầu khó xử. À, mẹ tôi vẫn còn mệt lắm, không tiếp được mọi người. Thôi uh, chờ thêm vài ngày nữa bà khỏe hơn chút rồi gia đình tôi mời bà con lối xóm qua ăn cơm để cảm ơn sau. Sáng nay không hiểu vì sao bà Xuyến như yếu hơn hẳn so với đêm qua. Ngay khi ánh nắng sớm đầu tiên chiếu xuống, bà cụ liền than đau người, than buồn ngủ. Bắt con cái phải đóng chặt cửa lại, không để một tia sáng nào chiếu vào bên trong. Hàng xóm tuy còn thắc mắc nhưng cũng không ai dám nói gì. Chỉ đành gửi lời hỏi thăm, sau đó kéo nhau về. Đi được một đoạn xa lúc này họ mới dám thì thầm bàn tán với nhau. Này, chết đổi mà sống lại chưa chắc đã là tốt đâu. Tôi nghe nói nhiều trường hợp là bị quỷ nhập đấy. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Mà anh em ông Hùng thương mẹ có tiếng, tờ mình nói ra sợ họ nghĩ mình nói xấu về bà cụ lại không hay. Nói tới đây mọi người đồng loạt quay sang nhìn bà Hằng. Riêng về khoản này thì bà ấy nhiệt tình lắm ấy thế mà lần này khác hẳn với dự đoán của mọi người Bà Hằng phất tay Thôi đi mấy bà ơi Chuyện nhà người ta đồn đoán linh tinh là mất phước lắm đấy Cụ Xuyến xưa giờ ăn ở Phúc Đức Khéo trời thương cho sống thêm mấy năm tuổi thọ nữa chứ Đại tán đi Nói linh tinh đến tài họ thì lại chết giỏi Nghe bà nói vậy Mấy người nhiều chuyện cũng cảm thấy có lý Chắc là họ nghĩ nhiều quá rồi Thế nhưng ngay khi tiến mấy bà kia rời đi Bà Hằng lập tức nhảy lên xe đạp Phóng thẳng tới nhà thầy Cường Lần này khả năng lại có chuyện lớn rồi Sự hồi hộp xen lẫn lo lắng Khiến tim bà đập thình thịch Trong thâm tâm bà cũng hy vọng Bà cụ sống lại khỏe mạnh Nhưng hôm qua bà Xuyến rõ ràng đã chết rồi Tuy không có năng lực bắt quỷ nhưng theo đuôi thầy Cường đã lâu những cái cơ bản bà ấy vẫn có thể nhìn ra được. Còn vì sao bà phải gạt đi như vậy là vì sợ bị thầy Cường mắng. Dù là thầy Pháp nhưng với thầy cái gì giải thích được bằng khoa học thì nên nghĩ theo hướng khoa học. Đừng có suốt ngày tuyên truyền ma quỷ khắp nơi khiến người ta hoang mang. Hơn nữa từ cái miệng bà Hằng thì khéo một thành 10 cũng bị bà Mà thầy mang tiếng mấy lần Nên dần dà sự tin tưởng của thầy dành cho bà Gần như bằng không Thầy Cường lúc này vẫn còn đang ngủ Hôm qua làm lễ đến tận 2 giờ sáng mới về Để ngủ tới trưa để lấy lại sức Phành chân xoẹt xoẹt trước cổng nhà thầy Bà Hằng đút chiếc chìa khóa cổng sơ cua ra Mở cực kỳ thần thục Rồi dắt xe vào tự nhiên như là nhà mình Cường, Cường ơi có chuyện lớn rồi tiếng bà oang oang vang khắp cả căn nhà đánh thức thầy cường đang ngủ trên tay bà đã mua sẵn bánh cuốn cho thằng em ăn sáng khi thầy bước ra bà đã bày sẵn trên bàn chưa sáng đúng không ngồi đây ăn đi tôi kể cho nghe có chuyện rồi đó cứ nằm bữa nửa tháng bà lại kêu có chuyện nhưng mười chuyện của bà thì chỉ được hai Thầy Cường đã quá quen với bộ dạng này của bà Hằng Nếu là trước kia thầy đã vẹn cái mỏ lên trời từ lâu rồi Nhưng dạo gần đây thầy đang tu tâm dưỡng tính, điểm đạm đi nhiều Thầy coi bà Hằng giống như thử thách cuộc sống dành cho mình vậy Bà biết đêm qua mấy giờ tôi mới được ngủ không? Bây giờ mới 6 giờ sáng, chuyện không để tới trưa được à? miệng cầu nhào vậy nhưng thầy vẫn ngồi xuống bàn gấp bánh cuốn ăn no lát ngủ tiếp chưa khỏi cần ăn bà hằng nghe vậy thì trợn mắt đâu có được có chuyện là phải kể ngay và luôn chứ nói rồi mà kể thầy cường bà vào thẳng vấn đề luôn biết cụ xuyến mẹ ông hùng bí thư xã không chiều qua bị đột quỵ mà nhà không có ai lúc được phát hiện ấy, thì đã chết rồi Nói tới đây bà Hằng dừng lại, thầy Cường nhớn mày. Thì sao? Đối với thầy sinh lão bệnh tử là đều là số hết. Đối với những người lớn tuổi có thể ra đi nhanh chóng. Ít đau đớn, phải tích đức lắm mới có được. Thế nhưng câu tiếp theo của bà Hằng khiến thầy ngạc nhiên. Mà đêm qua sống lại rồi đó. Thầy Cường hơi nhanh mày. Cũng có thể là tình trạng chết giả. Gia đình người ta không thấy lạ, bà lo hộ làm gì. Giọng thầy vẫn bình thản. Cho dù bà cụ thật sự có vấn đề, muốn giúp đỡ cũng cần phải có duyên, không phải cứ muốn làm can thiệp được. Chính vì cái tính bột chộp này của bà mà bị thầy mắng không biết bao nhiêu lần. Nếu cố tình nhúng tay vào chuyện không phải của mình, không khéo, hại người, lại hại cả bản thân, bị đấm cho phù mỏ cũng không biết chừng. Nhưng mà... Tôi sợ bà cụ bị quỷ nhập Nhà ấy xưa nay ăn ở tốt lắm Nếu gặp chuyện thì tội nghiệp họ Thầy Cường trầm ngâm Khi con người ta chết đi xác chết sẽ chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng Nếu chết vào giờ xấu Cũng mới gặp những tác động khác Thì khả năng bị quỷ nhập Cũng không phải là không thể xảy ra Nhưng như thầy đã nói Muốn giúp cũng cần phải có cơ duyên Không thể cứ khơi khơi Chạy qua nhà người ta Lôi mẹ người ta ra trục vong được Không khéo quỷ chưa bắt được đã phải lên xá uống nước chè như chơi. Chuyện này không thể vội vàng được. Nếu bà cụ là quỷ nhập tràng, chắc chắn con cháu sẽ nhận ra. Tới lúc người ta cầu mình mới có thể giúp được. Cùng lúc ấy, lão thầy cúng cũng đã tới trước cổng nhà bà cụ Xuyến. Nhìn thấy lão mọi người trong nhà liền chạy ra niềm nở như tiếp đón chủ tịch nước vậy. Mẹ tôi từ sáng tới giờ cứ kêu mẹ suốt thầy ạ. Thầy xem thế nào giúp đỡ gia đình tôi. Cần gì thầy chỉ cần nói chúng tôi sẽ chuẩn bị thật chu đáo. Lão Toàn gật đầu đưa ra một tờ giấy viết cụ thể những gì cần mua. Sau đó đưa cho bà lĩnh để mấy chị em phụ nữ đi sắm. mua những thứ này cùng chuẩn bị một mâm cúng đủ 18 món. Cùng một con cá sống vì sứ giả là mèo đen thích ăn cá. Lão nhắm mắt bịa tào lao ấy thế mà gia đình ông Hùng tin như thật răm rắp nghe theo. Ngoài những thứ dễ mua thì một số đồ lão bảo, những quán khác không có. Đưa cho họ một địa chỉ, nói là tới đó mua. Chỉ cần nói tên lão thì sẽ được bên đó để giá tốt cho. Sau khi phân phó xong xuôi, lão ta lúc này mới nói muốn vào xem bà Xuyến ra sao để tiện làm lễ. Nhìn cánh cửa nhà đóng im ỉm, lão toàn nhanh mặt. Sao cửa nẹo đóng kín mít thế này? Người mới hồi dương cần phải hấp thụ nhiều dương khí mới khỏe mạnh được chứ. Vừa nói lão mở toang cánh cửa nhà. Thế nhưng ngay sau đó toàn thân lão chợt dùng mình. Một làn hơi lạnh cùng một mùi tanh thoang thoảng xộc thẳng vào mũi. Ông Hùng thấy vậy thì vội vàng giải thích. Là bà cụ bảo đóng cửa chặt cho cụ ngủ, Bọn tôi không biết làm sao nên chỉ đành nghe cụ trước Ông Hưng hạ giọng nói khẽ sợ là mẹ tỉnh Thế nhưng ngay khi nhìn về phía giường Thấy bà cụ đang chùm chăn kiến mít Ngồi lù lù góc giường Thì kinh hãi không thốt nên lời Những người bên cạnh cũng dùng mình ớn lạnh. Đôi mắt bà cụ trừng lớn nhìn về phía mọi người Sắc mặt dữ tợn Như không hài lòng khi mọi người mở cửa ra Ai kia? Ngay sau đó đôi mắt bà cụ lóe lên Xoáy chặt lấy lão thầy cúng Giọng nói rin rít cực kỳ khó nghe Lão Toàn sững lại Tóc gái dựng đứng hết cả lên Nhưng vì tiền lão cố cắn răng kìm lại Nói những câu mình đã chuẩn bị trước Tôi là người đã cứu cụ Từ tay của quỷ sai về đó Vừa ở âm ti về Chưa quen ánh sáng cũng là bình thường Chỉ cần tôi làm phép ổn định lại Ba hồn bảy phách trở lại thân thể cụ sẽ không sao nữa đâu ánh mắt cụ xuyến vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão ta những nếp nhăn trên trán xô lại như đang suy nghĩ một phút sau bà cụ mít ửng một tiếng sau đó nằm xuống xoay lưng về phía họ không nói thêm một lời nào nữa lão toản sợ run cả người cầm hương đi uh, loanh quanh trong nhà vài vòng rồi vội tìm cớ bước ra ngoài sân ờ uh, ờ uh, uh. bà cụ một phần hồn vẫn chưa về hết đâu chúng ta ra ngoài trước tránh gây ồn ào để nó để nó tìm được đường về mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo lão thầy cúng rợm lão ta có linh cảm rằng khi nãy chỉ cần mình nói sai gì đó thôi là bà già đó sẽ lao tới xé xác mình ra hành ngày đào lửa mười mấy năm trời đây là lần đầu lão toàn thấy sợ tới như vậy chẳng lẽ có quỷ thật nhưng đã đi tới nước này rồi lão không thể bỏ đi Nếu không bao nhiêu công sức sẽ mất hết Thôi thì đành liều Đến đầu tính đến đo vậy Lúc này trong sân chỉ có ông Hùng Ông Hưng, ông Thái và Lão Toàn Con bé Chip từ hôm qua Cứ kêu sợ bà lắm Nên ông Thái đã đưa hai anh em nó Qua nhà ông Hùng từ sáng sớm rồi Bốn người vừa bước ra ngoài chưa lâu Thì thấy bà Lĩnh Gọi về Muốn nói chuyện với thầy Thì ra mấy món Lão Toàn Dặn họ mua ở kia vàng đá trên trời, tiếng đầu đó xương xương cũng tới gần triệu. Nghĩ tới tiền mắt lão toàn sáng lên, chút sợ hãi ban nãy cũng lập tức bay mất. Để ép họ mua bằng được, lão ta nói những thứ đó đều là vật quý, mua để hối hộ cho âm ti. nếu họ không mua bên dưới sẽ bắt hồn bà Xuyến trở lại. Những vật đó đều là vật chí âm bên dưới hoàng tuyền, lấy được nó không phải đơn giản. Nếu không phải ta giới thiệu thì cho dù có trả giá gấp đôi cũng chưa chắc đã mua được đâu. Dù mọi người cũng khá bất ngờ với cái giá đó, nhưng nghĩ mẹ mình đêm qua là được Lão Toàn cứu nên không do dự mà chuyển tiền mua ngay. Đối với họ chỉ cần mẹ được khỏe mạnh thì cho dù có phải bán nhà đi họ cũng chấp nhận. Lão Toàn chính là lợi dụng sự hiếu thảo ấy để dám cắn sầu tới như vậy. Thấy tiền về tay nhanh chóng lão thầy cũng phấn khởi hẳn Mà kệ quỷ ma gì đó Hôm nay lão cứ diễn cho xong sau đó chuẩn luôn Làm cái nghề lừa đảo này Cứ một thời gian lão lại chuyển địa bàn Sao vốn này cũng lắm là đi chỗ khác tới lúc đó cho dù nhà ông Hùng có phát hiện Cũng chẳng thể làm gì được lão ta nữa Nhưng lão không hề hay biết trên đời này Chẳng có ai thoát được lưới trời lần lừa đảo này chính là kiếp nạn của cuộc đời lão Chỉ nửa tiếng sau ba bà đã đem đầy đủ đồ về Lấy tất bật chuẩn bị mâm cúng Mãi tới tận trưa thì xong hết tất cả Không dám vào trong lão toàn cho mọi người sắp lễ ngay ngoài thềm Mấy thứ mà lão bán cho gia đình ông Hùng Hết cả 40 triệu Được đặt ngay ngắn trên bàn Sau khi nhảy múa loan quang một hồi Thì dùng một mồi lửa đốt sạch Thế là 40 triệu dễ dàng nắm trong tay bốc chút cho hương hòa vào trong cốc nước lão toàn đưa cho ông hùng mang cái này cho bà cụ uống là yên tâm sứ giả âm tỳ đã nhận lễ rồi bà cụ một thời gian nữa sẽ khỏe lại thôi à mấy ngày tới nếu bà cụ có gì khác lạ cũng là bình thường không cần lo đâu nghe lời khẳng định chắc nịch của lão thầy cúng mọi người mừng lắm cũng chính vì câu nói này mà những ngày sau cho dù bà xuyến trở nên đáng sợ thế nào Họ vẫn tự an ủi rằng đó là bà đang dần khỏe lại. Để cảm tạ lão Toàn, bà Huệ chuyển thêm cho lão 30 triệu nữa. Mặt lão ta tít cả vào. Chỉ cần làm trò một tí, đã có 70 triệu trong tay. Chưa bao giờ lão thấy lừa đảo lại dễ dàng đến thế. Cũng không thể trách anh em ông Hùng được. Nỗi đau mất mẹ, đối với họ là quá lớn. Chỉ cần cứu được bà, thì họ bất chấp tất cả. Thà tin lầm Còn hơn là vụt mất cơ hội Tìm lại được mẹ Nếu như họ có đủ tỉnh táo Để suy ngẫm thật kỹ Thì Lão Toàn đã không thể thuận lợi tới như vậy Mọi người cùng tiến Lão Toàn ra cổng Không ai để ý cánh cửa nhà Đang khép chặt bỗng bị đẩy ra một khe hở nhỏ Một đôi mắt toàn trọng trắng Nhào lại từ trong góc tối Nhìn chằm chằm vào nhóm người ngoài cổng Rồi lại chuyển hướng vào con cá sống trong chậu Một tiếng cười khàn khàn Lẫn tiếng nước bọt vang lên Nhanh như cắt Bóng người nhỏ thó lao vụt ra chụp nhanh lấy con cá Rồi phóng vào trong Cái chậu bị lật tung Nước văng tung tóe ra đầy đất Đứng ngoài cảm ơn một lúc Mọi người trở vào tính lấy cháo cho mẹ ăn Thế nhưng vừa bước đến sân Bà lĩnh chợt la lên thất thanh Ớ Cái con cá trong chậu biến đâu mất rồi Những người đi sau cũng giật mình nhìn tới ngoài cái chậu bị lật úp cùng đống nước tràn đầy sân còn cá năm cần đã biến mất không thấy dấu vết ở hay cái con cá to như thế biến đi đâu được nhỉ ông thái bước hẳn tới lật chiếc chậu lại rồi ngơ ngác nhìn xung quanh bà huệ chợt nghĩ tới lời lão thầy cúng hay con mèo đen nó tha đi rồi thì chắc nó tha thứ cho hai anh rồi đấy mọi người nghe vậy thì thấy cũng có lý tấm tắc khen thầy toàn cao tay ấy thế nhưng họ chưa cười được lâu ngay khi mở cửa bước vào nhà một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi họ mấy bà phụ nữ không chịu được lập tức bụng miệng nôn khan đập vào mắt họ là nửa cái đầu cá chép cùng đống vẩy cá văng tung tóe trên nền đất ông hưng bịt mũi bước tới dùng cái que khều khều ngay lập tức nửa cái đầu nháo ra phần mang rửa nát bốc ra mùi cực kỳ kinh khủng Rõ ràng 10 phút trước nó vẫn còn bơi trong chậu Vậy mà bây giờ trong tình trạng của nó Như đã phân hủy được mấy ngày rồi Một người giật nảy mình chạy lại bên giường nhìn mẹ Tại sao căn phòng bốc mùi như vậy Mà bà cụ vẫn quay lưng lại phía họ Không có một chút phản ứng nào Mẹ ơi Cô Huệ khẽ gọi giọng không kìm được run lên Nhà ô ấy thế này sao có thể để bà cụ nằm ở đây được Bỗng bà khựng lại Từ trong lớp chăn mỏng bà cụ đang trùm, truyền ra tiếng nhai chóp chép nhớp nháp như ai đó đang ăn thịt sống, xen lẫn tiếng thở khò khè của người già, khiến bà dùng mình theo bản năng lùi lại kinh hãi. Năm người phía sau cũng nghe thấy tiếng này, ông Hùng vội đi nhanh lại chỗ công tắc bật đèn lên. Trong đầu ông nghĩ chẳng lẽ có con gì đó đã tha cá lên giường của mẹ ông để ăn. Cả căn nhà bừng sáng, Mọi người bước tới kéo tấm chăn mỏng ra, định đỡ bà Xuyến ngồi dậy. Thế nhưng không hiểu vì sao phản ứng của bà cụ lại rất gai gắt, giọng bà rít lên giận dữ. Đừng có làm phiền tao ngủ, cút hết ra ngoài kia. Nghe tiếng quát anh ấy đều sững người. Mẹ của họ chưa bao giờ cáu gắt như thế. Đây là lần đầu tiên bà Xuyến lớn tiếng với họ. Cảm giác tủi thân cũng bất lực dâng lên trong lòng bà Huệ khiến bà không kìm được nước mắt tuôn rơi ông thái vội ôm lấy vợ vỗ về giọng an ủi. thầy toàn nói bà cụ sẽ kỳ lạ một thời gian mà có lẽ mẹ không có ý gì đâu mẹ rất nhanh sẽ bình thường lại thôi nghe vậy tâm trạng của mọi người mới dịu lại dù trong lòng vẫn nặng trĩu nghi ngờ họ đều cố tự chấn an tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn con người vốn là thế Cho dù trong thâm tâm biết rõ có điều gì đó không đúng, họ vẫn tự lừa dối chính mình chỉ để giữ lấy một chút hy vọng mong manh rằng người mình thương yêu sẽ không sao cả. Thôi, bây giờ mọi người à, lau qua nhà đi cho đỡ tanh rồi đón mấy đứa sang đây ăn cơm. Còn mẹ, để chút nấu lại cháo cho bà ăn rồi lau rửa sau cũng được. Ông Hùng lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo. Bà Huệ đi hâm lại cháu Ông Thái đi đón mấy đứa Còn lại mọi người Sắp bát chuẩn bị ăn cơm Lúc này đã là giữa trưa Ánh mắt trời gai gắt Chiếu xuống đỉnh đầu Xua đi phần nào không khí âm u trong nhà biết mẹ không muốn bị làm phiền Nên họ cũng không dám làm ồn Khi bà Huệ bê cháu lên Bà cũng nói để đó Khi nào đói mình sẽ tự ăn Mẹ nói là không đói ngồi vào bàn ăn bà huệ khẽ thở dài. Đêm qua bà cụ vồ vập ăn như ma đói khiến họ phát hoảng. Trời này lại nói là không muốn ăn. Cảm thấy không yên tâm, ông hưng liền đứng dậy vào trong xem thế nào. Thế nhưng vừa bước vào chưa lâu, bỗng nghe từ bên trong nhà tiếng ông hét lên giận dữ: Huệ, cô nấu cháo làm sao mà thiếu hết thế này? Mẹ sao mà ăn được? Khi mọi người ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã thấy bóng ông bê bát cháo đi nhanh ra đặt xuống bàn. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bát cháo khi nãy bê vào còn nóng hổi, bây giờ đã mốc xanh mốc trắng lên, chảy đớt ra như để quên cả tuần. Mùi chô lét bốc lên nồng là khiến mọi người phải nhăn mũi. Không thể nào, cháo em mới nấu, sao có thể hỏng thế này được? Bà Huệ thốt lên kinh hãi. Chỉ mới chưa tới một ngày mà không biết bao nhiêu chuyện đáng sợ xảy ra xoay quanh mẹ của họ. Đút điện thoại ra ông Hùng bấm số gọi cho lão thầy cúng. Lúc này, lão Toàn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trả phòng cho. Nhìn thấy cuộc gọi lão giật mình, trong đầu đang nghĩ tới trường hợp xấu bị phát hiện. đắn đo một hồi lão ta quyết định nghe máy, ông Hùng lập tức tường thuật lại cho lão chuyện con cá và bát cháo. Sau đó hỏi đang xảy ra chuyện gì Càng nghe lão Toàn toát mồ hôi lạnh vì sợ Bây giờ có cho lão ta mười lá gan cũng không dám qua đó thêm lần nào nữa Để kéo dài thời gian lão bèn đạo mắt bịa đại một lý do Có lẽ sứ giả âm tì chưa tha thứ cho nhà anh Nên mới làm khó mọi người Mấy ngày này phải thành tâm Dù thế bất cứ chuyện gì cũng không được bất mãn kẻo ngài nghe được là tôi không giúp được nữa đâu nghe lão toàn nói vậy ông hùng ngẩn ra liền hỏi lại vậy chuyện này có ảnh hưởng gì tới mẹ tôi không bà ấy vừa mới tỉnh dậy mà như thế thì sao chịu được lão toàn ỡm ở. cứ chờ thêm một tuần nữa nếu bà cụ vẫn không tiến triển gì thì tôi sẽ qua làm lễ lại yên tâm đi Có tôi chắc chắn bà cụ sẽ không biết gì đâu. Rõ ràng kẻ này biết nhà họ gặp chuyện. Nhưng vì tiền, lão ta vẫn bất chấp nói dối. Để mặc thân xác bà cụ bị quỷ chiếm lấy. Lão Toàn sau khi trở về đã liên lạc với một người thầy cúng khi xưa lão quen. Nghe người bên ấy xác định đó là quỷ nhập tràng. Vậy nên lão ta mới vội vàng thu dọn đồ rời đi như vậy. Chỉ cần chạy sang tỉnh khác... Từ lúc đó gia đình ông Hùng có gặp chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng gì tới lão được nữa. Dưới sự đảm bảo của lão toàn, mọi người dần yên tâm trở lại. Bà cụ suốt một ngày trời chỉ nằm quay mặt vào tường. Thế nhưng khi trời tối hẳn, lập tức liền như có sức sống trở lại. vốn đã nấu sẵn nước đợi lau rửa cho mẹ. Thế nhưng dù họ khuyên thế nào bà Xuyến cũng nhất quyết không chịu để con cái tắm cho chỉ luôn miệng đòi ăn. Đói, mẹ muốn ăn bò tai, đói quá. Thịt bà Xuyến yêu cầu bắt buộc phải còn nguyên máu hồng bên trong. Mọi người trong nhà mặc dù khuyên hết lời rằng bà mới ốm dậy, không thể ăn thịt sống nhưng bà nhất định không nghe. Cực chẳng đã họ đành phải chiều mẹ. Miếng bít tết to bằng bàn tay chỉ áp chảo sơ qua, còn nguyên máu đỏ mà bà cụ ăn ngon lành, đôi mắt lim xim đầy thỏa mãn. Người trong nhà chỉ biết im lặng nhìn nhau Không ai dám nói một lời Nhưng trong lòng họ Đều cảm thấy bà cụ quá đáng sợ Sau khi ăn xong bà Xuyến Không nằm xuống nữa mà ngồi thẳng lưng trên giường Đôi mắt sắc lạnh liếc từng người có mặt ở đây Nay một đứa ở lại là được rồi Nhiều người ngột ngạt mẹ không ngủ được Giọng bà đều đều như không có cảm xúc Vẻ mặt lộ ra sự chán ghét giống như muốn đuổi con cháu ra ngoài. Điều này càng khiến mấy anh em cảm thấy kỳ lạ. Khi xưa, điều mẹ họ mong mỏi nhất là những dịp lễ Tết con cháu xùm bầy. Họ hiểu tính bà, cho dù thế nào cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ con cháu mình. Bà Thúy khẽ giật gấu áo của bà lĩnh thì thầm. Sao em cứ có linh cảm người trước mặt không phải là... Không để bà Thúy nói hết câu bà Lĩnh đã ra hiệu cho em dâu, đừng nói nữa. Không kẹo lại bị mọi người mắng cho. Kéo bà Thúy ra ngoài, bà Lĩnh nói nhỏ. Mọi người vừa lấy lại được hy vọng, đừng nói linh tinh. Thầy Toàn có thể đoán được mẹ mình chưa tận số, chắc chắn rất cao tay. Có thể ấy đảm bảo nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù nói như vậy, nhưng chính trong lòng bà Lĩnh cũng không chắc chắn với những gì mình nói. Những năm qua bà rất yêu quý mẹ chồng Trong thâm tâm bà Luôn mong muốn bà cụ có thể khỏe lại Sống vui, sống khỏe cùng con cháu càng lâu càng tốt Tuy nhiên bà vẫn đủ tỉnh táo Để nhìn lại mọi chuyện Một cách khách quan Dù trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ Nhưng tạm thời giấu kín Mọi suy nghĩ của mình Để tránh khiến cả nhà hoang mang Chuyện tới đâu Sẽ tính tới đó vậy 9 giờ tối bà Xuyến Đã nói muốn đi ngủ, đuổi hết mọi người về. Đêm nay ông Hùng nhận ở lại trong mẹ. Mặc kệ bà cụ không muốn ông vẫn phải trải chiếu nằm ngay cạnh giường để lỡ có chuyện gì ông có thể kịp thời trở dậy. Không gian chỉ còn hai mẹ con trở nên tĩnh lặng. Bà cụ không muốn nói chuyện nên lại nằm quay mặt vào trong. Mặc dù ông Hùng rất muốn được hàn huyên với mẹ nhưng thấy bà như vậy cũng chỉ đành nằm xuống bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông. Nằm quay lưng lại, ông lôi điện thoại ra mở Google, bấm tìm kiếm từng biểu hiện của mẹ liệu có sao không. Vừa đọc được mấy dòng bỗng ông cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau gáy. Giật mình quay lại, ông kinh hoàng thấy gương mặt nhăn nheo của bà Xuyến đang kề sát ngay trước mặt. Miệng bà cụ há lớn, một mùi tanh tưởi phả vào mặt ông. Ngay sau đó ông hùng lập tức lịm đi chiếc điện thoại đang nắm trong tay rơi bịch xuống chiếu bên ngoài ánh trăng trải xuống khoảng sân nhỏ dù trăng sáng vằng vặc nhưng quanh nhà vẫn bao phủ một vẻ âm u khó tả cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu kẹt một tiếng mở ra một khe nhỏ một thân hình gầy gò lách mình bước ra ngoài dưới ánh trăng thân hình hơi còng của bà xuyên lúc này thẳng tắp cứng đờ bước chân nhanh thoăn thoắt thậm chí còn nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều mái tóc bạc lúc này xõa tung lòa xòa trên khuôn mặt nhăn nheo dữ tợn Khỏe miệng bà kéo dài tới tận mang tai lộ ra một nụ cười quái đạn đến giận người không biết từ bao giờ hàm răng của bà cụ đã mọc trở lại trắng nhợn nhọn hoắt hệt như răng dã thú từ trong cổ họng của bà xuyến phát ra tiếng khò khè đôi mắt trắng dã trưởng lớn Nhìn chằm chằm về phía chuồng gà ở phía tây căn nhà Trong đó tầm 10 con gà nhỡ nhỡ mới được bà cụ mua về nuôi Bảo đến Tết sẽ thịt để đãi con cháu trong nhà Giái chạy xuống từ hai bên khóe miệng bà Thân hình gầy nhỏ lao nhanh băng qua khoảng sân Dưới ánh trăng Vậy mà bà cụ Xuyến lại không hề có bóng Bàn tối miếng thịt bò tái không đủ để thỏa mãn thứ bên trong thân xác bà cổ. Nó thèm được cắn xé sinh vật sống, được uống máu tươi. Cánh tay khẳng khiu nhưng lại có sức mạnh cực lớn, chỉ giật mạnh một cái chiếc cửa sắt được khóa chặt đã bật tung ra, quăng mạnh xuống đất. Ánh mắt trắng dã lóe lên thèm khát, nhanh như cắt bà xuyến lao vào chộp lấy cổ con gà gần nhất cắn mạnh. Đầu con gà bị hàm răng sắc nhọn giật đứt nhai sống trong miệng Phần thân nó vẫn còn đang co giật liên hồi Máu tươi phun ra bắn đầy mặt bà cụ Ngon, ngon, ngon quá Quỷ nhập chàng khi đã được ăn thịt sống Uống máu tươi sẽ bắt đầu không kiểm chế được sự thèm khát Tìm mọi cách để thỏa mãn bản năng của mình Không chỉ vậy, thứ này còn hút hương khí của người thân trong gia đình Để duy trì cơ thể Vì vậy những nhà nào có quỷ nhập trang Nếu không phát hiện kịp Thì con cháu trong nhà Sẽ liên tiếp dính vận xui sau đó Là ngã bệnh Nặng thì sẽ chết sớm Chỉ trong vòng 30 phút Hơn chục con gà đã bị ăn sạch sẽ Chỉ còn lại từng chùm lông dính máu Nằm la liệt trên nền đất Hình dạng bà cụ Xuyến lúc này Bị biến đổi đến đáng sợ máu tóc phủ sù dính bết vào khuôn mặt nhoe nhét máu mười đầu ngón tay mọc ra vuốt đen dài trên mỗi đầu móng nhọn vẫn còn đang nhỏ xuống từng giọt máu tươi đỏ thẫm thẻ chiếc lưỡi dài liếm máu quanh mép cụ xuyến ngửa cổ hú lên một tiếng dài đầy hài lòng nhảy phát ra ngoài sân từ quanh thân thể bà cụ tỏa ra một luồng khói đen đặc quánh. đôi mắt nhèo lại đầy âm hiểm nhìn vào bên trong nhà như muốn xuyên qua lớp cửa quan sát ông hùng đang nằm bên trong đói đói quá giọng bà cụ thì thào đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh quái dị chiếc miệng đầy máu lởm chởm răng sắc không ngừng há ra rồi lại khép lại dãi rớt cùng máu chảy dài xuống chiếc áo bà ba tím nhạt đang mặc mãi cho tới gần sáng bà xuyến mới chịu nhảy lại vào nhà nằm lại lên giường vì bị tả khí thổi vào khiến ông hùng không hề hay biết gì một chùm lông gà dính máu rơi xuống ngay trên mặt ông sau đó bị quạt thổi bay xuống sàn nhà sáng sớm hôm sau khi mọi người nấu xong cháo đem vào vẫn thấy ông hùng đang mê man nằm ngủ bà lịnh cúi xuống lay chồng mấy cái ông mới mơ màng tỉnh lại kỳ lạ thật ông xưa nay ngủ rất tỉnh lại hay dậy sớm chưa bao giờ thấy ông ngủ say tết thế khẽ dày dày thái dương Ông luôn có cảm giác hôm qua mình đã thấy gì đó rất đáng sợ. Nhưng cụ thể là gì thì ông lại không cách nào nhớ nổi. Chắc à, mấy ngày nay anh mệt quá nên vậy đó. Thôi, đêm nay để em chồng mẹ cho. Ông Hưng vỗ vai anh trai cười xòa, rồi lại nhìn bóng lưng mẹ đang nằm quay lưng về phía họ. Mẹ ơi, mẹ đỡ mệt chưa? Mẹ dậy ăn cháo rồi con đưa mẹ ra ngoài tắm nắng nhé. Tiền bà con lối xóm muốn sang thăm mẹ đấy. Vừa nói, ông vừa bước đến bên giường muốn đỡ bà cụ dậy. Thế nhưng vừa tới đầu giường, bỗng ông hưng khựng lại. Ở dưới sàn, tại sao lại có một chùm lông gà bết máu thế này? Cùng lúc ấy, từ bên ngoài, tiếng bà Thúy và ông la lên hoảng hốt. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Nghe tiếng la mọi người lập tức lao ra ngoài thấy bà đang đứng sững trước cửa chuồng gà vẻ mặt tái nhợt như bị dọa sợ vội chạy tới xem đập vào mắt họ là cảnh tượng hoang tàn mùi máu tanh nồng nặc vẫn còn sộc lên trong không khí dưới sàn la liệt vô số lông gà dính đầy máu đã khô lại sen lấn còn có vài đoạn lòng mề như bị thứ gì đó ăn dở nằm rải rác khắp nơi chuyện này à chuyện này à Giống như đêm qua có còn gì đó xé xác đàn gà ra vậy. Ông Thái nhớ mày, khung cảnh trước mắt quá đáng sợ đến mức khiến họ chết lặng. Không cách nào hình dung được rốt cuộc là thứ gì có thể gây ra được chuyện này. Bà Lĩnh quay sang hỏi chồng. Đêm qua anh có nghe thấy gì không? Ông Hồng lắc đầu. Đêm qua ông như bị đánh thuốc mê vậy. Khéo cướp kẻ dao vào cổ ông cũng chẳng biết. Ông Hưng là người phản ứng mạnh nhất Sắc mặt ông trầm xuống, nhìn cảnh tượng này ông liền nhớ tới đám lông gà gần giường của mẹ. Chẳng lẽ... Ngay khi ông định mở miệng nói với mọi người, thì ngoài ngõ bỗng vang lên tiếng người ý ới. Vài người trong xóm xách theo quả bánh, vừa đi vừa cười nói rôm rà kéo nhau tới trước cổng. Ở quê, người ta tin rằng đi thăm bệnh vào buổi sớm là lời chúc cho người ốm mau khỏe, nên họ rủ nhau tới sớm để thăm hỏi. Bà Hằng, bà Hoa cùng bà Trang xách theo ba chục trứng gà cùng mấy vị sữa tươi đi đầu. Chú Hùng! Chú Hưng ơi! Bà con chúng tôi qua thăm bà cụ. Lời nói của ông Hưng đành nuốt ngược vào trong. Có lẽ là ông nghĩ linh tinh thôi. Lấy lại tinh thần họ liền ra ngoài mở cổng mời mọi người vào nhà. Bà Huệ thì chạy vào nhà gọi mẹ dậy báo tin làng xóm sang chơi để bà cụ vui. Thấy mọi người ra đón bà Hằng nói bằng giọng hồ hởi Bà cụ đã khỏe hơn chưa? Từ hôm qua tới giờ có xảy ra chuyện gì lạ không? Bà hỏi bằng giọng quan tâm thật lòng. Nếu như có gì kỳ lạ thì mọi người nhất định sẽ giúp đỡ. Trước lời hỏi thăm nhiệt tình, anh em ông Hùng nhìn nhau lại nhớ tới lời thầy dặn của thầy Toàn rằng không được để ý tới mấy cái chuyện quái lạ tránh làm phật lòng con mèo đen được tôn làm sứ giả âm ty đó. Đắn đo một lúc cuối cùng họ vẫn quyết định không nói ra. Có gì chờ lát nữa hỏi thầy toàn sau cũng được. Cảm ơn bác, bà cô ăn uống lại được rồi. Tuy nhiên vẫn còn mệt lắm. Mời mọi người vào trong ạ. Ông Hùng cười đáp lời. Ngay khi đang nói dở thì bên trong vọng ra tiếng quát giận dữ của cụ Xuyến cút bảo đảm bọn chúng về hết đi tao không muốn gặp ai hết cút hết cho tao nghỉ ngơi giọng nói bên trong không hề giống với người mới ốm dậy mà mang theo sự lạnh lẽo cùng với dữ tợn bước chân mọi người lập tức khửng lại ngơ ngác nhìn nhau cụ xuyến đuổi bọn tôi về à một người cất tiếng hỏi như không tin vào tai mình khảo chỉ tới thăm thôi chứ có đâu có ý gì xấu để bị đối xử như vậy Anh em ông Hùng cũng sượng chín cả mặt Không biết phải giải thích với làng xóm làm sao à, Tôi cũng không biết vì sao Từ khi tỉnh dậy đến giờ mẹ tôi cứ cáu gắt như vậy Đến con cháu cũng không thể lại gần Trò chuyện cùng bà cụ được Ông Hùng thở dài Dù khó xử nhưng bà Xuyến đã quát lên như vậy Họ cũng không dám bước vào trong nữa Ngày sau đó bà Huệ chạy nhanh ra Gương mặt bà tái mét như vừa nhìn thấy gì Kinh khủng lắm Mẹ! Mẹ! Giọng bà lắp bắp không nói lên lời Hai tay đun đun nắm chặt vạt áo Cố kiềm chế lại sự đun rẩy trong lòng Mọi người thấy vậy thì liền súng lại Dìu bà lại ghế đá góc sân ngồi xuống hỏi dồn dập. Ừ, sao thế? Thấy có người ngoài ở đây bà Huệ không dám nói Chỉ có thể nén nỗi sợ vào trong lòng À, trong đó có con chuột to quá nên tôi giật mình Mẹ em đang mệt nên có, hay là, hay là chờ mai rồi mọi người hãy tới. Mấy người hàng xóm nhìn nhau, cho dù bà Huệ không mở lời thì họ cũng không có ý định vào nữa. Ờ, thôi chúng tôi gửi ít quà bồi bộ cho cụ, khi nào bà cụ khỏe hắn chúng tôi sang thăm sau vậy. Bà Hoa mở lời rồi để quà lại trên bàn đá, mọi người trong xóm cũng gật đầu thông cảm, sau đó cùng nhau rời đi. Dù ở trong lòng có nhiều thắc mắc Nhưng dấu sao cũng là chuyện của nhà người ta Chuyện này nếu nói linh tinh Thì rất dễ làm giãn nứt tình làng nghĩa xóm lắm Thấy mọi người sắp ra tới cổng Chợt bà lệnh gọi với theo Để em tiến mọi người Thấy mọi người đã đi xa Ông Thái vội nắm chặt lấy tay vợ Giúp bà chấn tĩnh lại à, Bình tĩnh đã Có chuyện gì vậy Bà Huệ ôm chặt lấy mặt Đến tận lúc này vẫn chưa thể tin những gì mình nhìn thấy vừa nãy là sự thật à, vừa, nãy, vừa nãy em thấy mẹ Khi nãy bà chạy vào định đỡ mẹ dậy chải đầu Thay quần áo để đón mọi người tới thăm Thế nhưng dù gọi thế nào Bà cụ Xuyến vẫn quay lưng lại không nói một lời Sợ mẹ có chuyện Bà hốt hoảng vội đặt tay lên vai mẹ Định xoay người cụ lại xem sao thế nhưng ngay khi lật chiếc chăn mỏng lên một mùi tanh tưởi hôi thối sập thẳng lên mũi ngay sau đó bàn tay lạnh ngắt nhanh như cắt chộp lấy cổ tay bà huệ phần đầu của bà cụ cũng theo đó quay phắt lại khuôn mặt bà cụ cứng đờ làn da nhăn nheo trắng bệch như sáp nến bị nung chảy đôi mắt trợn trừng hai con ngươi đen nhỏ như hạt đậu nhìn chằm chằm vào bà nhưng điều khiến bà kinh sợ nhất chính là bộ quần áo bà cụ đang mặc trên người nó vốn dĩ có màu tím nhạt nhưng lúc này ở phần cổ áo loang lộ một mảng lớn sẫm màu dưới ánh sáng lờ mờ nhìn nó giống như là máu ngày sau đó như mọi người đã nghe thấy bà cụ xuyến hệt như giã thú bị chọc điên gào lên dữ tợn ngay trong khoảnh khắc ấy bà huệ thấy trong miệng mẹ mình vốn đã chẳng còn mấy cái răng giờ lại lấp ló vô số răng nanh trắng nhợn nhọn hoắt anh mau gọi cho thầy toàn đi mẹ chúng ta mẹ chúng ta bà huệ không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình rằng bà có cảm giác đó không phải là người mẹ mà bà luôn yêu thương nữa nhớ tới ánh mắt ấy bà cảm thấy lạnh toát sống lưng giống như gặp quỷ vậy mọi người khi nghe xong cũng cảm thấy đầy kinh hãi một hình ảnh đáng sợ lóe lên trong đầu ông hùng Hình như đêm qua, ông cũng nhìn thấy điều gì đó rất kinh khủng thì phải. Rõ ràng trong lòng họ đã có đáp án, nhưng lại cố không muốn tin. Vẫn cố níu lấy chút hy vọng xa vời mà lão toàn lừa họ. Mẹ nhất định không sao, mẹ chỉ tạm thời kỳ lạ vậy thôi. Để anh gọi thầy, để anh kêu thầy qua đây ngay. Ông lắp bắp không nói nên lời, rút lấy điện thoại ra gọi. Lúc này lão toàn đã chạy lên tận Hà Nội. Sau khi mặc kệ anh em ông Hùng gọi ba bốn cuộc mới bực bội bắt máy. Vẫn bài ca không sao cả, sau đó lại quay sang đổ cho gia đình không làm đúng những gì lão dặn. Cứ yên tâm, quả ta bói quẻ rồi. Bà cụ sau hai ngày nữa là khỏi hẳn. Bây giờ là sứ giả âm tì đang mượn thân xác bà cụ để thử thách sự hiếu thảo của mấy cô cậu thôi. nay tôi bận đi làm lễ ở xa, không có nhà đâu. Một hai hôm nữa tôi qua Lại là chiêu trò để kéo dài thời gian của lão Toàn Nghe thấy lão ta không ở nhà Mọi người lại càng thêm hoang mang Từ đầu tới cuối họ cảm giác như mình Như con bò bị rắt mũi xoay vòng vòng Nhưng lại không cách nào thoát ra được Bà Huệ rơm rớm nước mắt Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không thể để mẹ cứ như vậy được Ông Hùng lắc đầu Chỉ có thể chờ thầy ấy về thôi Mẹ mình phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao đâu Câu nói này không biết mọi người đã lặp lại không biết bao nhiêu lần Họ chấp nhận tin vào tia hy vọng mong manh ấy Chứ không muốn đối diện với sự thật đáng sợ Đang hiện ra ngay trước mặt này Phía bên ngoài bà Lĩnh lúc này đang ngồi trong quán tạp hóa nhỏ Nhà bà Trang nói chuyện Bà kể lần lượt toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong gia đình Suốt hai ngày qua cho ba người bà hằng nghe Em chưa dám nói nghi ngờ của mình với ai Sợ mình nghĩ sai lại tội nghiệp bà cụ Hơn nữa thầy Toàn nói mẹ em còn tuổi thọ chỉ là bị bắt nhầm Còn nói gì mà con mèo đen kia là sứ giả âm ti Cả nhà em thương mẹ nghe vậy thì mừng lắm Nhưng mà... Nói đến đây bà nghẹn lại Sự hoảng sợ dâng tràn trong ánh mắt Bà Hằng nghe kể tới đây thì sậm mạnh chân tức giận Lão kia nói như vậy mà mọi người cũng tin được Dưới âm ty còn nghiêm hơn trên này Làm gì có sứ giả nào nhận hối lộ rồi còn giày vò thân xác người dương như vậy Lại còn chuyển số tiền lớn như vậy cho lão ta nữa chứ Bà Hoa nghe thấy vậy thì thở dài nói đỡ <cười> Cũng không thể trách cô chú ấy được Mình người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn Bà cụ ra đi đột ngột quá, cổ chủ ấy lại thương mẹ như vậy. Chuyện đến nước này cũng đã lỡ rồi. Bây giờ cần phải xác nhận xem, giúp cuộc trong thân xác bà Xuyến có còn là bà nữa không mới là quan trọng nhất. Bà Hằng vội gọi cho thầy Cường, nói qua tình hình. Sau đó bốn người cùng nhau tới nhà thầy nhờ giúp đỡ. 30 phút sau mọi người đã có mặt ở căn nhà nhỏ. Bà lịnh một lần nữa tưởng thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Sự hoang mang cùng lo lắng hiện rõ trong ánh mắt bà. Thầy cường khẽ thở dài, chỉ cần nghe qua cũng biết bọn họ bị lừa rồi. Nhưng để chắc chắn, thầy vẫn hỏi sinh thần bát tự của bà Xuyến để bói một quẻ rồi nói. Theo quẻ của tôi thì bà cụ đã tận số rồi. Linh hồn hiện tại đang chiếm giữ thân xác không phải là mẹ chồng của bác giọng thầy rất chắc chắn xem ra những gì bà hằng đoán trước đó đều đúng cả trước ánh mắt hoang mang của bà lĩnh thầy từ tốn giải thích mèo đen thường sẽ mang theo từ trường mạnh người mới chết bị nó nhảy qua xác sẽ khiến tự khí trên người dao động dễ bị tà ma chiếm xác trong dân gian người ta vẫn thường gọi là quỷ nhập tràng thứ này thường là những con ma đói quanh quẩn xung quanh nhà Có lẽ bà Xuyến chết vào giờ xấu hợp với nó nên nó đã dùng con mèo đen để tìm cơ hội đoạt lấy xác bà cụ. Nếu đúng là như những gì thầy Cường suy đoán thì không thể để nó tiếp tục ở lại trên dương gian. Thức quỷ này cần phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Thầy đưa cho bà lĩnh một ít bùa vàng đủ cho thành viên trong gia đình, dặn bà phát cho mọi người đeo lên cổ, chờ khi đêm... Sẽ có thể nhìn thấy bộ dạng thật sự của mẹ họ Trên đường trở về Bà Linh đau đầu không biết phải nói thế nào cho chồng và các em hiểu Bước vào trong sân Thấy mọi người vẫn đang ngồi thất thần trên ghế đá bên ngoài Thỉnh thoảng lại nhìn về phía trong nhà đầy lo lắng Mẹ thế nào rồi? Nghe bà hỏi ông Hùng lắc đầu Mẹ không cho ai vào chăm Vừa rồi còn đòi ăn thịt sống Nhưng mà anh không dám để cụ ăn. Nghe thấy vậy bà Linh vội ra hiểu cho mọi người ra ngoài cổng. Bà có chuyện muốn nói. Dù không biết có chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bà, trong lòng những người còn lại cũng dâng lên một sự cảm không lành. Đứng bên ngoài cổng, bà Linh lúc này mới run rẩy nói với mọi người. Tôi vừa cùng bà Hằng đến tìm thầy Cường để hỏi về sức khỏe của mẹ. Thầy nói là mẹ chúng ta đã chết. Ở trong thân xác kia không phải là bà cụ nữa rồi. Cho tới bây giờ giọng bà vẫn chưa hết run. Quả nhiên khi nghe thấy câu nói này, cả nhà liền như chết lặng. Ông Hưng lên tiếng gạt ngay đi. Lửa đảo, mẹ rõ ràng vẫn nhận ra chúng ta. Chỉ là bà mệt nên không thể nói nhiều. Nếu không phải mẹ thì sao có thể gọi tên từng đứa được? Thầy nói là ma đói chết quanh nhà mình. Nó theo dõi cuộc sống của cụ hàng ngày Có gì mà nó không biết Bà Linh trả lời Thế nhưng khi con người ta Không muốn tin thì cho dù Có lý do hợp lý thế nào Nó cũng sẽ tìm cách phủ nhận Không thể nào Thầy Toàn nói mẹ chúng ta không sao Thì nhất định là vậy Chờ thêm vài ngày nữa sẽ ổn Mẹ đang hồi phục mà bà đi nghe linh tinh chủ ẻo Như vậy là bất hiếu đấy Ông Hùng cũng sẵn giọng mắng vợ Đến cả bà Huệ vừa khi nãy bị dọa sợ Lúc này cũng im lặng cúi đầu không nói Không ai muốn tin chuyện này là sự thật Cho dù bà Xuyến có trở nên đáng sợ Thì đó vẫn là mẹ của họ Không khí xung quanh trở nên căng thẳng Ánh nắng gai gắt của ban trưa chiếu xuống đỉnh đầu Nhưng quanh thân họ như bị bao phủ Bởi một tầng lạnh lẽo u ám đáng sợ Nuốt nước bọt Bà Thúy lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình Em từ hôm qua đã thấy mẹ không ổn. Ở quê em người ta chuyển tay nhau rằng bị mèo đen nhảy qua xác sẽ biến thành quỷ nhập tràng. Ở đây ai cũng thương mẹ. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, nếu chỉ là một cái xác không còn hồn, thì đó đâu còn phải mẹ của chúng ta nữa. Nói tới đây đôi mắt bà đã nhòe, mọi người lại im lặng. thì những lúc này trong đôi mắt họ đã bắt đầu giao động. Một lúc sau bà Huệ khẽ hít sâu Giọng nghẹn ngào Vậy có cách nào để xác định được không Bà lệnh gật đầu Thầy Cường dặn tôi phát cho mỗi người Một tấm bùa này Nói rằng đeo nó lên cổ Đêm nay chúng ta sẽ biết được sự thật Chuyện sau đó thầy sẽ giúp Nhìn tấm bùa vàng được cấp thành Một hình tam giác Bên trên là những chữ phạn được viết bằng chu sa đỏ Cầm lấy tấm bùa Một cảm giác ấm áp chuyển từ lòng bàn tay vào cơ thể họ. Tầng u ám như được xua tan, khiến đầu óc họ cảm thấy sảng khoái, suy nghĩ thông suốt hơn nhiều. Thần kỳ thật, sau cầm thứ này tôi cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm hẳn, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Hai ngày nay cứ như bị che mắt vậy. Ông Thái bật thốt lên ngạc nhiên, không chỉ ông mà tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ ấy. So với tên thầy cúng toàn Chỉ biết dùng lời nói để xoay họ vòng vòng Thì thầy cường lại không nói gì nhiều Mà dùng hành động Để khiến mọi người tin tưởng Tạm thời chúng ta cứ chăm sóc mẹ như bình thường Thầy ấy dặn không được để bà cụ phát hiện gì cả Bà Linh nhắc lại lời thầy cường dặn Mọi người nghe vậy thì gật đầu Họ cũng muốn tự mình xác nhận mọi chuyện Trong lòng vẫn ôm theo hy vọng Những gì thầy ấy nói đều là giả mà thôi trong nhà thầy cường cùng ba bà ngồi lại bàn bạc về kế hoạch tối nay trước hàng ngàn câu hỏi vì sao thầy cường kiên nhẫn trả lời từng câu của mấy bà quỷ nhập chàng tuy không thích ánh sáng nhưng vẫn có thể xuất hiện được giữa ban ngày khác với loại phí phong bà hằng rước về quỷ nhập chàng mượn xác người mới chết để sống lại có thể rời khỏi xác bất cứ lúc nào muốn bắt được nó cần phải đặt bẫy để nó trở tay không kịp Liệu con cháu bà cụ có gặp nguy hiểm không? Bà Hằng lo lắng hỏi Thầy Cường lắc đầu Mới qua hai ngày tạm thời thì chưa sao Tấm bùa tôi đưa cho bà lĩnh cầm về Sẽ giúp xua tan tả tà khí đang bám trên người họ ra khỏi cơ thể Cũng may bà ấy tỉnh táo sớm Nếu để thêm vài ngày nữa Sợ rằng muốn chụp được nó ra khỏi cơ thể sẽ cực kỳ khó Vậy có cần gọi bà Liên lên hỗ trợ không thầy? Bà Trang hỏi Nhớ tới bà Liên, thầy Cường vẫn còn giận. Lần trước bà đưa thu cầm lên để thầy bị đuổi một trận tả tơi. Chưa bao giờ thầy gặp con quỷ nào hám trai mà mặt dày tới như vậy. Hơn nữa tính bà Liên hay đòi hỏi. Người thân quen bà lại càng bào ác liệt hơn. Thầy không chịu được. Không cần. Dạo này bà ấy chạy sâu cũng có tiền rồi. Không cần phải kiếm công ăn việc làm cho bà nữa đâu. tự túc là hạnh phúc. Với năng lực của tôi thì 10 con quỷ nhập tràng cũng có thể xử lý được. Thầy Cường tuyên bố hùng hồn, những gì cần nói đã nói xong liền hô giải tán. Vì thời gian không có nhiều nên họ cần phải chuẩn bị nhanh chóng, một đòn dứt điểm con quỷ bên trong thân xác bà Xuyến trả lại sự bình yên cho gia đình họ. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều. Sau khi liệt kê những gì cần mua, thầy giao cả lại cho mấy người bà Hằng xử lý, còn mình lại tiếp tục ngồi ngẩn ngơ nhìn trời mây để giết thời gian. Bỗng điện thoại của thầy khẽ rung, mở ra nhìn thì ra là tin nhắn của Mo chương. Khỏe không châu em? Hai tuần nữa anh có việc xuống đồng bằng, tạt qua nhà châu em chơi ít hôm nhé. Nhìn dòng tin nhắn khóe môi thầy cường khẽ cong lên vui vẻ. Từ sau lần đánh nhau với con ma lai rút ruột trên đó về, cũng lâu lắm rồi hai người chưa gặp nhau. Lần trước làm khách được tiếp đãi chu đáo. Lần này thầy nhất định phải đáp lễ mò chương thật hoành tráng mới được. Ánh mặt trời dần khuất sau rặng tre già, bầu trời chuyển dần từ màu cam hồng sang tím thẫm rồi tối hẳn. Trong lúc phía bên này đụng đỉnh chờ thời gian trôi thì ở bên nhà ông Hùng, mọi người đang nín thở nhìn mẹ mình ngủ dậy, ầm ĩ đòi ăn. "Đói, mang thịt lên đây." Thầy Cường trước đó đã dặn không được để con quỷ trong xác bà cụ phát hiện Cũng không được chọc giận nó Lên lúc này không ai dám nói một lời Rất nhanh một đĩa thịt bò gần như sống nguyên Được đặt ngay trước mặt của bà Xuyến Có tấm bùa vàng trên cổ bảo vệ Mọi người không bị tả khí trên người con quỷ che mắt Lúc này mới nhìn thấy sự đáng sợ mà lúc trước mình không nhận ra Trong mắt họ Mẹ đầu tóc rối bù đang ngồi chồm trỗng trên giường nhai thịt sống Khuôn mặt nhăn nheo đầy vết đổi mồi hiện lên vẻ đáng sợ đến giận người Tối qua họ vẫn cảm thấy như vậy là bình thường Chỉ là có chút kỳ lạ Thế nhưng lúc này đầu óc họ như được thông suốt Mẹ họ đã lớn tuổi rồi Sao có thể cắn xé miếng thịt một cách dễ dàng như vậy Không gian chìm trong không khí sợ hãi cùng bi thương Mọi người đứng nép vào nhau không ai dám nói một lời Cũng may những đứa cháu của bà cũ không thấy được cảnh này. Nếu không người bà hiền tử trong lòng chúng theo đó sẽ bị vấy bận, thật đáng hận biết bao. Dường như cảm nhận được ánh mắt của các con, đôi mắt bà Xuyến khẽ híp lại như thăm dò. Mấy đứa sao phải đứng xa mẹ như thế? máu vẫn còn dính ở khóe miệng bà, sau đó diễu xuống cổ. Mọi người không kìm được run lên, thế nhưng nhớ tới lời thầy Cường dặn, họ chỉ đành cười gượng, Nói mình mấy hôm nay chạy đun chạy đáo nên mệt. Hơn nữa sợ làm ồn tới bà. Bà Xuyến gật đầu không nói gì. Tuy nhiên ánh mắt âm hiểm vẫn thỉnh thoảng quét qua như đang soi xét. Theo lịch thì đêm nay sẽ đến lượt ông Hưng ở lại chăm mẹ. Đúng 9 giờ mọi người lần lượt ra về hết. Ông Hưng nằm dưới chân giường trùm chăn kín mít. Giả bộ mệt nên đi ngủ sớm. Không gian xung quanh chìm vào tĩnh mịch. Bên dưới lớp chăn đôi mắt ông mở lớn, cảm giác bồn chồn thấp thỏm xen lẫn sợ hãi lan khắp cơ thể. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến ông giật mình. Bà Xuyến không biết đã dậy từ bao giờ, cả người cứng ngắc đứng ngay bên cạnh phía đầu ông Hưng. Đôi mắt bà chừng lớn, trong ánh mắt là sự lạnh lùng cùng hoang dại. Tiếng đồng hồ trên tường phát tiếng tích tắc đều đều, từng giây từng phút trôi qua. Hai người họ vẫn giữ yên tư thế kỳ quái đó Bây giờ đang là mùa hè Vậy mà ông Hưng lại cảm thấy căn nhà lạnh lẽo đến bút cả sống lưng Dù đang nằm trùm kiến chăn Chưa bao giờ ông thấy thời gian trôi qua lâu như vậy Bên ngoài sân thầy Cường đã tới Theo sau còn có bà Hằng nhiều chuyện nhất quyết đòi đi cùng Anh em ông Hùng nói là ra về Nhưng thật ra là dừng lại ở bãi đất trống cách đó không xa Từ đây vừa hay có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh ngoài sân của nhà mẹ họ. Vì ông Hồng làm trên xã nên trước đó cũng đã gặp thầy Cường. Phải nói thật dù không muốn công nhận nhưng tác phong của thầy so với lão Toàn uy tín hơn gấp mấy lần. Nhưng lúc này họ lại hy vọng thầy chỉ là kẻ lừa đảo hơn bao giờ hết. Nửa tiếng rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua. Căn nhà bên kia vẫn tĩnh lặng không có bất cứ chuyện gì xảy ra không kìm được tò mò bà hằng huých nhẹ vào vai thời cường hỏi nhỏ sao nó còn chưa ra hay nó nuốt luôn ông hưng trong đó rồi hai người họ đang ngồi xổm ở ngay gốc cây nhãn đầu cổng bộ dạng thập thò nhấp nhổm chẳng khác gì trộm vặt ngồi ê cả chân mãi chẳng thấy gì bà hằng bắt đầu sốt ruột ngoài kia mấy người ông hùng cũng giống như bà trong đầu nghĩ xem ra Thầy Cường cũng là một kẻ lừa đảo Sự sợ hãi dần Chuyển thành tức giận Chờ thêm chút nữa Nếu vẫn không thấy gì Họ thề xét tận cho thầy một trận nên thân Khác với tâm trạng của mọi người bên ngoài Ông Hưng lúc này đã sợ đến tê dại tứ chi Dù không nhìn thấy Nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được Ánh mắt của bà Xuyến đang ghim chặt lấy mình Đầy ác ý Bất chợt ông Hưng nghe thấy Một tiếng sột soạt bên cạnh Chưa kịp phản ứng tấm chăn mỏng Bị một bàn tay vén lên trên Trong đêm tối Đôi mắt của bà Xuyến chiếu ra ánh xanh Hơi thở lạnh lẽo Tỏa ra một mùi tanh tưỡi Phả thẳng vào cổ khiến ông dùng mình kinh hoàng Tiếng thở nặng nề hệt như tiếng cười Kề sát bên tai tà Ta khí ra từ miệng bà Xuyến Phả thẳng lên mặt ông hưng Toàn thân ông cứng đờ Hai mắt nhắm nghiền Mí mắt run lên bần bật khác với đêm hôm trước chỉ khiến ông hùng mê man lần này bà xuyến đưa hai bàn tay với mười móng vuốt sắc nhọn luồn vào trong cổ ông hưng từ từ xiết lại một tiếng nói âm u chuyển vào trong tai ông con trai con ngủ chưa giọng nói rít lên the thé khác hẳn với sự hiền từ trước đây của bà cho tới giờ phút này con quỷ nhập chàng bên trong thân xác bà đã hoàn toàn Lộ ra bộ dạng thật của nó Thì ra những gì anh em ông thì thầm trước đó đã bị nó phát hiện ra Dù không quá thông minh Nhưng con quỷ cũng biết mình đang bị đe dọa Trước khi trốn đi nó muốn cắn chết luôn ông Hưng Để thỏa cái cơn thèm khát bị đẻ nén suốt mấy ngày qua Miệng bà Xuyến há lớn để lộ ra hàm răng sắc nhọn Nhắm thẳng vào cổ họng người đàn ông Đang bị đẻ chặt bên dưới cắn mạnh xuống Ông Hưng ú ớ trong tuyệt vọng Một người đàn ông lực lưỡng vậy mà lại không cách nào vùng dậy nổi trong đôi tay kia Ông nghĩ trong lòng lần này có lẽ mình chết chắc rồi ngay trong giây phút sinh tử đó tấm bùa vàng được đeo trên cổ ông Hưng đột ngột nóng lên Một luồng ánh sáng vàng phát ra đánh thẳng về phía bà Xuyến Tiếng chu man dại truyền ra vang vọng khắp không gian nơi này Cơ thể đang bị chặt lấy người ông Hưng Văng mạnh vào tường Ánh sáng vàng trên tấm bùa như một màn chắn phòng hộ Bao bọc lấy ông Ông chặt lấy cổ Hít thở gấp gáp tham lam Hít lấy từng luồng không khí vào phổi Trong cảnh tuyệt vọng Lại xuất hiện một tia hy vọng Ông hưng như được tiếp thêm sức mạnh Vội vùng dậy Tông cửa lao nhanh ra ngoài Quỷ Có quỷ Cứu tôi với Cứu tôi với Lúc này những người bên ngoài cũng bị tiếng rú trong nhà làm cho chấn động. Thầy Cường và bà Hằng còn đang mãi ôm gà chuẩn bị răng bẫy. Nghe tiếng kêu cứu thì vội dừng lại, chạy nhanh vào bên trong. Cách đó một đoạn anh em ông Hùng cũng nghe thấy toàn bộ. Nhìn ông Hưng chật vật chạy ra, trái tim họ trùng hàn xuống. Nếu như vậy thì những gì thầy Cường nói về mẹ của họ tất cả đều là thật. Ngay khi ông Hưng thoát được ra sân Ở phía sau một bóng người nhỏ thó cũng lao vụt ra Vụt sắc nhắm thẳng vào đỉnh đầu người đàn ông chộp mạnh tới Tấm bùa vàng chỉ có thể bảo vệ được một lần Sợi dây trên cổ đã đứt mất từ lúc ông Hưng bỏ chạy rồi Nghe tiếng đít phía sau ông Hưng theo phản xạ vội quay lại Bà Xuyến đã đuổi sát ngay phía sau Biết không thể chạy kịp Ông vội ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu Chỉ có thể hy vọng và thầy Cường đã đợi sẵn bên ngoài cứu lấy mình mà thôi. Ngay trong khoảnh khắc bà Xuyến suýt bắt được ông Hưng, một bóng người cao gầy kịp chạy tới đứng chắn ngay trước mặt ông. Soạt một tiếng, thanh kiếm gỗ đào vung lên chặn đứng cánh tay của bà Xuyến lại. Dưới ánh trăng, bộ dạng thật sự của con quỷ lộ ra trước mặt toàn bộ mọi người. Khuôn mặt phúc hậu hiền từ bà Xuyến đã không còn Thay vào đó là hình dạng đáng sợ đến ghê người Bị chặn lại Cả người bà cụ lộn ngược ra sau Rồi tiếp đất bằng tứ chi Đôi mắt xanh gườm gườm Nhìn về phía thầy cường Miệng gầm cừ hệt như một con thú hoang Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người một lần nữa chấn động Mẹ bọn họ đã gần 80 tuổi rồi Mà còn có thể lộn mèo được như vậy sao Lúc này mấy người đứng phía xa cũng đã chạy tới cổng Bà Huệ nhìn thấy bà Xuyến Thì cả người sợ đến mức mềm nhũn Nếu không có ông Thái đỡ được Thì có lẽ đã ngã vật xuống đất Mẹ Sao mẹ lại thành ra như vậy Trong đầu họ vẫn không muốn tin đây là sự thật Tại sao chuyện đau lòng này Lại có thể xảy ra với gia đình họ như vậy chứ Nhưng để chứng thực suy đoán của mình Thầy Cường hét lớn về phía sau Bà Hằng Ném một con gà ra đây Nghe thấy lệnh bà Hằng liền thả hai con gà Trống ra lùa nó chạy vào trong sân Ngay lập tức bà Xuyến như bị hấp dẫn Đôi mắt xanh lét Nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt Chỉ một cái nhún chân Bà Cụ đã nhảy tới được trước mặt Một con gà Bàn tay chộp nhanh lấy Trước khi nó kịp phản ứng lại Đôi mắt quỷ dị của bà xuyến lóe lên sự thèm khát, từ hai bên mép rớt rãi chảy xuống tòng tòng. Rồi không thể chờ đợi thêm, bà ta đưa nhanh con gà lên, há lớn miệng, một ngoạm cắn đứt cổ con gà nhai ngấu nghiến. Màu tươi bắn lên khuôn mặt nhanh nheo đáng sợ kia Không thể nào, không thể nào. Trước cảnh tượng kinh dị ấy, ông Hùng choáng váng không thể tin nổi vào mắt mình. Bà hàng gọi là dày dặn kinh nghiệm diệt quỷ Cũng phải nhanh mặt Nhìn con gà Bà chợt nhớ tới cái đêm Mình suýt bị len cắn cổ Mà dựng hết cả tóc cái Chỉ trong nháy mắt con gà đã bị ăn hết Thoát một cái con gà Thứ hai cũng bị tóm lại Trong bà lúc này chính xác Là một con ác quỷ không thể nghi ngờ được nữa Nhìn từng chùm lông gà Dính máu rơi xuống đất Họ lập tức nhớ đến Đàn gà đêm hôm trước nghĩ tới những ngày qua mình bị tin tưởng lão toàn mù quáng mà để mặc con quỷ giày vò thân xác mẹ mình nỗi hối hận hòa cùng với sự sợ hãi trào dâng trong lòng họ là họ có lỗi với mẹ rất nhiều thầy cường nhìn về phía ông hưng đang ngồi phệt dưới đất nói bà cụ mang bộ dạng thế nào mọi người cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đó những gì tôi nói đều là thật Nếu phát hiện ra muộn hơn sợ rằng nó sẽ nhắm tới chính con cháu trong nhà đó. Mà tôi nghĩ đêm nay ông cũng đã được cảm nhận rồi. Ông Hưng không dám nhìn cảnh tượng đau lòng kia thêm nữa, khẽ gật đầu. Là chúng tôi ngu rốt ngỡ rằng mẹ đã được cứu sống. Ai ngờ? Xin thầy hãy cứu lấy bà cụ. Xin thầy. Nói tới đây giọng ông nghẹn hẳn lại, hai tay đấm mạnh xuống nền sân trong bất lực. Mọi người đứng bên ngoài cũng không kìm được nước mắt Nhưng họ không dám lại gần Sợ rằng sẽ làm gánh nặng cho thầy Cường Ông Hùng đau lòng thì thầm tự trách chính mình Là chúng ta khiến mẹ phải khổ Chúng ta sai rồi Biết ở lại cũng chẳng giúp được gì nữa Bà Hằng bước tới đỡ ông Hưng dậy Diệu về phía nhóm người đang đứng ngoài cổng Thấy chồng bà Thúy vội chạy tới đỡ lấy ông miệng liên tục cảm ơn bà hằng rối rít ui rào hàng xóm láng giềng với nhau biết nào mọi người gặp chuyện sao có thể bỏ mặc được hôm đầu tôi đã định nói rồi nhưng sợ cô chú không tin mẹ mình chết đi sống lại như vậy ai mà chả hy vọng dù đau buồn nhưng anh em ông hùng cũng hiểu nếu hôm đó bà hằng dám nói mẹ họ là quỷ không khéo lại chửi nhau to đúng như bà hằng nghĩ Lòng tốt đôi khi phải nói đúng thời điểm, nếu không sẽ đi theo một hướng khác, thậm chí còn tệ hơn không biết chừng. Thấy sự dày dứt vẫn ẩn hiện trong ánh mắt họ, bà hàng ưỡn lưng lấy tư thế sau đó giảng giải cho họ những gì thầy Cường trước đó đã nói với bà. Mẹ của cô chú đã sớm đi đầu thai rồi. Con quỷ này chỉ là đoạt được thân xác chứ không làm ảnh hưởng đến phước báu của bà cụ được đâu. Đối với mấy con quỷ kiểu này, Tôi cùng thầy Cường gặp nhiều rồi. Yên tâm đi, phút mốt là xong. Không cần quá lo lắng. Bà nói bằng giọng chắc lịch như kiểu người đối phó với con quỷ nhập tràng kia là mình chứ không phải thầy Cường. Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác hỏi lại. Thật sao? Mẹ tôi sẽ không phải chịu đau khổ gì chứ? Như đã đoán được câu hỏi này, bà hằng ngẩng cao đầu bắt trước dáng điệu mà thầy Cường vẫn thường hay dùng. Người đã chết Thân xác trên trần chỉ là lớp vỏ rỗng mà thôi Quỷ có chiếm được cũng chẳng khác gì kẻ trú tạm trong căn nhà bỏ hoang âm tì sẽ không vì nó mà kết tội linh hồn của bà Xuyến được Thấy đôi mắt mở mịt của anh em ông Hùng lấy lại được tia sáng Bà Hằng cảm thấy mình như là chúa cứu thế vậy Cảm giác giúp được người khác nó đã gì đâu Sau lần này danh tiếng của thầy Cường nhất định sẽ vang xa hơn nữa vung ngực đầy tự hào, bà Hằng nói bằng giọng hùng hồn. Mọi người cứ yên tâm đứng ở đây chờ thằng em tôi đối phó với con quỷ kia, đòi lại công bằng cho bà cụ cùng với mọi người. Có lời đảm bảo của bà Hằng, tâm trạng của những người có mặt dần chấn tĩnh trở lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người thanh niên bên trong sân, nín thở chờ đợi con quỷ trong người mẹ mình bị đuổi ra ngoài. Dưới ánh trăng Thầy Cường trong bộ đồ nâu giản dị Vẫn sáng bừng khí thế uy nghiêm Khiến con quỷ đối diện Theo bản năng lùi lại Đôi mắt oán độc của nó quắc lên Gầm lên một tiếng không cam lòng Mày là đứa nào Dám phá chuyện của tao thì đừng trách Tiếng nó no vang lên the thé chát chúa như tiếng y nốc cọ vào nhau Nghe vô cùng khó chịu Từ trên cơ thể bừng lên Từng luồng khí đen Bốc ra mùi hôi thối Thầy Cường nghe nó đe dọa mình Thì cười khẩy <cười> Tao là bố mày Nhào vào luôn đi Võ mồm làm gì cho mất thời gian Nghe câu trả lời Con quỷ trong cơ thể bà Xuyến sững người So với Lão Toàn nói chuyện văn vở Thì tên thầy Pháp trước mặt này Nói chuyện cọc lốc như lâu manh Nhìn thái độ với khí thế Trên người trái ngược hoàn toàn với nhau Nó chết bao nhiêu năm rồi Mà thằng cha này còn dám nhận làm bố đó khiến con quỷ tức không chịu nổi. Nó nhẹ răng gầm gừ tứ chi bò rạp trên mặt đất, từ từ xoay quanh người thầy cường. Khó khăn lắm mới có thể chiếm được một thân xác phù hợp. Dù biết khó thắng, nhưng nó không cam lòng rời đi dễ dàng được. Móng vuốt đen dài cào xuống mặt đất thành từng vệt dài. Bóng người nhỏ bé như một con khỉ chạy loạn khắp sân. Khuôn mặt nhăn nhéo giả nua vặn vẹo đầy quái dị cái miệng há ngoác lộ ra hàm răng lởm chởm sắc nhọn như dao cạo ánh lên lạnh lẽo dưới trăng nhìn con quỷ thủ sẵn thế tấn công thầy cường cũng bắt đầu nghiêm túc đôi mắt sắc của thầy theo sát tốc độ của con quỷ không rời một khắc trong đầu bắt đầu tính toán cơ hội để ra tay phải công nhận con quỷ này rất thông minh nó không tấn công ngay mà ra trước những đòn ảo có mấy lần thầy cường tưởng nó ra tay Nhưng ngay khi tới sát thầy Nó lại đột ngột quay đầu trước khi thầy Cường kịp túm được Mọi người ở bên ngoài nhìn vào tình hình này Lại giống như thầy Cường đang bị bao vây Bà lĩnh hỏi khẽ bà hằng Còn quỷ mạnh như vậy liệu thầy ấy có sao không? Có cần chúng tôi giúp gì không? Mọi người phía sau cũng căng thẳng gật đầu dẫu sao chuyện này cũng là do nhà họ mà ra Chỉ cần giúp được họ nhất định sẽ làm hết sức khác với sự lo lắng của họ, bà Hằng phẩy tay. Không sao đâu, trước thể ấy còn bẻ cả răng phí phong làm vòng đeo cổ cơ mà. Con quỷ quèn này đối với thầy cường chỉ là muỗi thôi. Bà Hằng điềm nhiên như không. Năng lực của thầy thế nào bà hiểu rất rõ. Phía bên kia con quỷ sau khi nhấp nhả một hồi thì ánh mắt trở nên dữ tợn, thân hình nó lóe, lao nhanh về phía thầy cường như đã chờ đợi sẵn. Thanh kiếm gỗ đạo trên tay thầy đưa ra một lần nữa chặn đứng đòn của con quỷ Nó cầm lên một tiếng phẫn nộ Hai bàn tay tiếp xúc với thân kiếm Phát ra tiếng xèo xèo như bị thiêu cháy Vốn có thể một chiều đâm nát linh hồn của con quỷ Nhưng để đảm bảo giữ thân xác bà Xuyến toàn vẹn Thầy Cường không truy kích thêm Mà lùi lại một bước Đút từ trong túi áo ngược ra một sớp bùa vàng Tung lên không trung, Tọa ra vô số ánh kim quanh trói lọi Đối với luồng ánh sáng đó, con quỷ kia như bị khắc chế Từng tia sáng chiếu lên cơ thể Khiến linh hồn nó đau đớn Như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên qua Tiếng thầy cường niệm quyết vàng lên dõng dạc trong đêm Thiên phản xuất thần, giã quỷ rời thân, xuất Ánh sáng vàng bùng lên càng thêm mãnh liệt Khiến khoảng sân nhỏ được chiếu sáng như ban ngày Con quỷ ôm đầu nằm lăn lộn trên đất gào thét Chỉ cần nó còn ở bên trong cơ thể này thì sẽ bị trận pháp của thầy Cường hành hạ đau đớn. Thế nhưng nó không cam lòng vẫn cố gắng vùng vẫy tìm cách chống lại. Tao không cam lòng, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Cho tới lúc này nó vẫn không ngừng gào lên những lời lẽ ác độc. Nó càng vùng vẫy tiếng niệm quyết của thầy Cường càng nhanh. Đối với loại quỷ không biết quay đầu này cần phải cho nó biết hậu quả. Cũng là để đe dọa đám cô hồn giã quỷ đang thập thò theo dõi bên ngoài rằng Dám làm hại người sống thì sẽ phải trả giá Trước cảnh tượng bên trong, anh em ông Hùng không kìm được đau lòng Dù biết đó đã không còn là mẹ của họ Nhưng khi nhìn bóng hình quen thuộc lanh lộn, họ vẫn không kìm được xót xa Dường như cảm nhận được tâm trạng của mọi người, bà Hằng An ủi Kẻ đang đau đớn không phải là bà cụ Bà là con quỷ trong thân xác bà ấy thôi Bà Huệ lau nước mắt gật đầu Em hiểu mà Chỉ là... Bà nhắm mắt lại không dám nhìn thêm nữa Mấy người còn lại cũng cùng tâm trạng với bà Nỗi đau mất mẹ một lần nữa xuất hiện xoáy sâu vào trong lòng họ Nhưng lúc này mọi người đã biết cần phải buông bỏ Mẹ của bọn họ đã rời đi thật rồi Sau 30 phút con quỷ đã không thể cầm cự thêm được nữa Lúc này nó đang quỷ cục trên đất Mái tóc bạc khi bà Xuyến còn sống Luôn được búi gọn gàng Xóa tung ra cha phủ gần hết khuôn mặt Nhăn nheo dữ tợn kia Toàn thân bà cụ tỏa ra làn khói xám Từng chiếc răng sắc nhọn dần tan biến Miệng lẩm chẩm giờ cũng khép lại Dần trả lại dáng vẻ hiền từ của cụ Xuyến Nhìn xem Đó mới thật sự là dáng vẻ của bà cụ Bà Hằng nhận ra lập tức reo lên Nghe thấy vậy anh em ông Hùng đang ôm nhau nức nở vội quay đầu qua nhìn. Chỉ thấy dưới ánh sáng bao phủ, con quỷ nhập trong thân xác bà Xuyến bị đánh bật ra ngoài. Ngài lập tức bị vô vàn sợ chị vàng trói lại. Thầy Cường lao tới đỡ lấy cơ thể bà Xuyến trước khi nó đổ cuộc xuống đất. Nhiệm vụ của thầy coi như đã xong. Phần tiếp theo để dành cho kẻ khác. Mẹ! Lúc này anh em ông Hùng đã không thể chờ thêm được nữa họ lao tới ôm lấy xác bà cụ trong tay thầy cường dáng vẻ đáng sợ trong mấy ngày nay của bà đã không còn nhìn khuôn mặt như đang ngủ của mẹ trong lòng mọi người ngổn ngang cảm xúc có nhớ nhung có đau lòng và có cả nhẹ nhõm nữa màu bế bà cụ vào nhà đi ngày mai tổ chức tăng lễ chôn cất cụ như bình thường là được sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu mọi người nghe vậy thì cảm ơn thầy cường rối rít Ông Hùng áy náy xin lỗi thầy. Là chúng tôi không biết phân biệt tốt xấu. Trước đó còn coi thường thầy. Không ngờ thầy vẫn sẵn lòng giúp đỡ gia đình chúng tôi. ơn này tôi không biết làm sao để báo đáp. Thầy Cường mỉm cười thái độ điềm đạm. Người ở cùng làng với nhau, chú Hùng không cần khách sáo như vậy. Mọi người cũng yên tâm. Gia đình cô chú phước báu sâu dày. sẽ không có tai họa nào mà không thể phá giải được đâu cụ xuyến khi còn sống làm nhiều việc thiện đã sớm được đi đầu thai rồi nhìn ra ngoài cổng thầy một lần nữa nhắc mọi người cả nhà đưa xác bà cụ vào nhà đi quỷ sai dưới âm ty sắp lên tới nơi rồi mọi người chạm mặt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cùng lúc ấy một cơn gió lành từ ngoài cổng thổi vào tiếng xích sắt leng keng truyền vào trong tay của tất cả những người có mặt họ không dám chần chừ thêm nữa Nghe theo thầy Cường vội lánh vào bên trong. Ngay khi cánh cửa khép lại, một bóng đen cao lớn dần hiện ra nơi đầu cổng. Con quỷ đang bị trói, nhìn thấy quỷ sai thì liền co rúm lại. Sự hung tợn khi trước liền biến mất, thảm thiết ban xin. Xin thầy tha cho tôi, tôi biết sai rồi, từ nay tôi sẽ không dám nữa đâu. Nó cũng biết nếu bị đưa về âm ty thì chờ đợi nó sẽ là vô số hình phạt khắc nghiệt. Tội làm loạn dương gian là một trong những tội nặng nhất. Nhưng bây giờ nó mới hối hận thì đã muộn rồi. Trước đó thầy Cường đã báo trước, người tới cũng là người quen. Nhìn con quỷ nằm trên sân, quỷ say quất xích sắt quấn lên cổ nó giật thật mạnh, kéo lê trên nền đất. Cảm ơn thầy nhé, có thêm nó tháng này tôi vượt KPI rồi. Dưới lớp mũ trùm người yêu bà Liên cười khùng khục, Từ một quỷ say lạnh lùng không cảm xúc, Xem ra sau khi yêu bà Liên đã dịu đi rất nhiều rồi. Ngôn tử cũng được nâng lên một đẳng cấp mới, xem ra được khoa hậu bổ túc cho không ít đâu. Bà Hằng nghe vậy thì cười treo. Kinh, ngôn tử dây âm ty dạo này còn trẻ hơn cả đám già chúng tôi trên này đấy. Ông quỷ sai nghe vậy thì gái đầu cười ngượng. <cười> cũng tạm tạm thôi. Sau đó như sực nhớ ra gì đó, ông tiếp tục nói tiếp. À, hôm nay Liên và Thu Cẩm cũng lên trần đó Nghe thấy cái tên quen thuộc Thầy Cường theo phản xạ co rúm lại Mắt láo Liên nhìn xung quanh Uy phong trên người trước đó tan biến sạch Nhìn phản ứng của thầy bà hằng cười khanh khách <cười> Thầy làm sao mà phải hèn thế Người yêu bà Liên cũng lắc đầu bó tay Yên tâm, Thu Cẩm nó không ở đây đâu Hai người đi tìm tên thầy Pháp kia hỏi tội đó Cũng trong đêm hôm ấy, Lão Toàn sau khi cơm no rượu say thì lăn ra ngủ. Tới nửa đêm bỗng Lão ta cảm thấy mình như bị một lực lớn túm cổ áo kéo dậy. Vừa mới lơ mơ mở mắt, đập vào mắt Lão ta là khuôn mặt nhăn nheo của bà Xuyến đang cười gàn với mình. Tao sẽ ăn thịt mày. Trước đó Lão Toàn nghĩ dù bà Xuyến có thành bộ dạng gì cũng không liên quan tới Lão. Không thể ngờ tới mình đã trốn xa như vậy, vẫn còn bị con quỷ tìm tới đôi mắt xanh lét nhìn chằm chằm miệng bà cụ há lớn để lộ ra hàm răng sắc nhọn còn vương máu thịt một mùi tanh tưởi phả thẳng vào mặt của lão ta lão toàn há lớn miệng định hét nhưng cổ họng nghẹn cứng lại chỉ có thể phát ra những tiếng khục khục ngay khi lão tưởng mình sắp bị cắn cổ thì con quỷ lại đột ngột lùi ra chưa để lão thầy rợm hiểu chuyện gì thì một con nữ quỷ khác xuất hiện đưa lưỡi liếm lên mặt lão đưa mắt lão toàn trợn ngược một tiếng hét kinh hoàng truyền ra vang vọng khắp khu trọ này nghe thấy tiếng hét thảm thiết mọi người trong khu trọ ùa ra xem trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người lão toàn phát điên mặc độc một chiếc quần xà lọn tông cửa lao ra ngoài tự bỏ chạy một mình miệng liên tục gào có quỷ có quỷ mọi người lập tức chỉ trỏ bàn tán chẳng phải lão ta là thầy pháp lợi hại lắm sao vậy mà lại sợ quỷ Có người rút điện thoại ra quay đăng lên mạng Đến sáng hôm sau đoạn clip đó đã viral khắp nơi Gia đình ông Hùng nhờ vậy đã tìm ra được lão lừa đảo này Sau khi lo xong xuôi tang lễ cho mẹ thì đâm đơn kiện Bất ngờ là ngoài gia đình ông còn có rất nhiều gia đình khác bị lừa Lão Toàn rất nhanh đã bị công an bắt được Ngoài phải bồi thường cho những người bị hại Lão ta còn phải đi tù Thế mới nói trên đời luôn có nhân quả tuần hoàn Người tốt ắt sẽ được che chở Còn kẻ xấu thì sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo mà thôi. Trong một đêm khuya mấy hôm sau, bà Liên đu người trên trần buôn dưa lê với thầy Cường. Trùng <cười> quỳ thì thầy vẫn phải nhờ tới tôi thôi. Chuyện này không tốn sức nhiều. Đốt hai bao tiền là được. Ok chứ? Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận nhé. Và sơ đi, chuyện thầy Cường này sẽ còn tiếp. Mọi người cùng chờ đợi nhé. Cảm ơn tác giả khúc cá bống. Chúc mọi người ngủ ngon.